Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, od.org, chương 110, Niết Bàn. Hầu Kiệt vung trưởng hất lùi một lục sai võ sĩ xông tới, hai hương đệ đang bản hậu cho hồng diệt bang chúng rút lui. Lão đệ, sao hương hình như nghe thấy tiếng diệt hương đệ. Ý nhớ mày hỏi, để cũng thấy giật mình, có phải? Nét mặt hầu anh tỏ vẻ hoảng hốt, giọng run run, đừng nói nhăng bang chủ và Diệp Hương để không sao đâu. Hầu Kiệt lẩm bẩm nhìn đăm đắm về phía Hồng Diệp chấn. Diệp phong buộc phải làm vậy, một trưởng của gã phải khiến Liễu Hồng Diệp chết bằng không để Tô Kiệt phát hiện còn cứu được thì sẽ không tha cho cô. Tìm sự sống trong cái chết Có cứu được cô hay không đành trông vào ý trời Một trường đó tuyệt đối đủ để giết cô Tuy luồng nguyên nguyên lực gã rồn vào Hiện tại liên tục bổ sung sinh mệnh lực cho cô Nhưng trước đó cô bị A ngốc phong bế khí hải Thân thể gần như không còn gì phòng ngự Lại ôm um lòng muốn chết nên gần như chịu toàn bộ sức mạnh của đòn công kích Thương thế đến mức đó Nguyên nguyên lực của gã sao có thể có tác dụng Khác nào nước xa cứu lửa gần Gã cảm giác được đích thân thể liếu hồng diệp trong lòng lạnh dần Lục lâm băng Sẽ có ngày ta giết hết các ngươi Gã từ từ ngẩng lên Nhìn tô kiệt với đôi mắt đỏ ngầu Gương mặt trông bình thản toát lên vẻ tàn nhẫn điên cuồng Thân thể ngùng ngục sát ý khiến hắn và A ngốc A qua đều ớn lạnh Ẩm Đập xuống mặt đất thành một hố lớn Gã khẽ đặt cô xuống Xé một vạt áo ra che mặt cô lại Các ngươi hãy đợi đấy Để lại một câu sau cùng thân hình Gã lướt vụt đi cấp tốc lao về phía không người Sẽ có ngày mối huyết cừu này được trả bằng máu Đồ khốn đuổi theo cho ta tuyệt đối không để hắn thoát Tô Việt chìm trong kinh ngạc trước việc gã giết liễu hồng diệt Mãi đến khi gã chạy rồi Hắn mới tỉnh lại, dậm chân hạ lệnh Kỳ thật hắn sẵn bằng thừa, a ngốc đát lao trước đi đuổi theo Lâm đắc ý từ lúc Liễu Hồng Diệp bị bắt Vẫn đứng im điều tức, biến cố ly xảy ra khiến hắn kinh ngạc không khép miệng lại được Hắn vạn lần không ngờ Diệp Phong lại tự tay giết cô Đến khi tiếng thét của Tô Kiệt vang lên thì hắn mới định thần lại đạp mạnh chân đuổi theo Không cam lòng Tô Kiệt đến bên thi thể Liễu hồng diệp Thò tay thử hơi thở nghiến răng kèn kẹt Mắt ánh lên tia độc áp Nắm tay nắm chặt lại Đồ khốn đừng để ta bắt được ngươi Bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Mỹ nhân đến tay lại bị giết Cơn giận trong lòng Tô Kiệt bốc ngùm ngụt A qua đưa ta đuổi theo Ta nhất định phải tự tay giết Tên tiểu vương bát đàn bó A qua đều tức một chút Sắc mặt khá hơn nhiều, dù gì cũng là lục sai võ sư đòn công kích tuyệt chiêu của Diệp Phong cũng vì tất thương tổn được hắn Tốc độ của hỏa nguyên tu luyện giả cực nhanh, A qua cắp tô kiệt truy đuổi lần theo dấu tích ba người bỏ chạy Hồi lâu sau, lục trúc bang bang chúng truy kích không thành liền quay về Hơn 20 thành viên hồng Diệp bang được hầu thị huyên để ểm hộ đã trốn vào trong núi Chúng không có cao thủ dẫn đầu, bị hầu thị huyên để hạ vụt không ít nhân thủ, nhất ấy không dám tiếp tục đuổi theo mà quay về đợi lệnh. Ồ, Đại Đương gia và Tô Thiếu ra đi đâu rồi? Chúng nhân về đến Hồng Diệp chấn chiến trường không còn bóng ai, chỉ có mặt đất lồi bóng cùng đán vụn chứng minh nơi này vừa xảy ra một trận áp chiến. Ở đằng kia có người, một bang trúc tinh mắt, phát hiện ra cái hố trôn liễu Hồng Diệp kia kia không phải là liễu hồng Diệp à sao à lại chết ở đây tất thảy đều hơi kinh ngạc ai cũng biết mục đích của tô diệt là vị mỹ nữ bang chủ này hà cứ chưa đắc thủ lại chết chết ở đây tất cả bàn luận một hồi nhưng không đi đến kết luận đành chuẩn bị quay lại xuân ý thành chúng cho rằng bang chủ và tô diệt thiếu gia nhất định đã xử lý xong diệp phong quay về rồi a một tứ sai võ sĩ đột nhiên thét lên thảm thiết, tay phải như bị lửa hun cháy đen, bật ngược về phía sau, tựa hồ nhìn thấy gì. hóa ra hắn thấy liễu hồng diệt tuy chết nhưng dung mạo vẫn ngời ngời nên nảy ý dâm dục, định bước lên sờ soạng. tay hắn chạm vào người cô thì một luồng năng lượng kinh nhân sồn lên, với thực lực tứ sai võ sĩ mà hoàn toàn không chống cự được, tay phải bị phí. trước con mắt kinh hãi của chúng nhân. Hắn ôm tay la hết thê thảm Chuyện, chuyện này là sao? Mấy lục trúc bang bang chúng đi đầu nhìn nhau Một người chết còn công kích người sống được chăng? Liễu Hồng Diệp vẫn nằm lặng lẽ dưới hố Nhưng có gương tài liếp rồi Không ai dám đến gần thi thể cô Một lúc sau thân thể Liễu Hồng Diệp Rực hồng mang từng vòng sóng từ đơn điền cô từ từ khuyết tán ra Sóng nhiệt lập tức tỏa rộng, nhiệt độ trong vòng mấy trăm thước vung cao lên mấy độ Lục trúc ban chúng đang trợn tròn mắt quan sát cô càng bị ảnh hưởng cơ hồ nghẹt thở Tưởng gì quá, chúng, chúng ta giúp thôi Mấy tiểu lâu la run dậy nói Ư, mấy võ sĩ đi đầu chật vật nuốt nước bọt, lòng sợ hãi cực độ, ngừng ngừ một lúc rồi gật đầu Rời khỏi đây đã rồi tính, quá. Tiếng gáy cao vút từ thể nổi liễu hồng diệp vang lên từ vị trí của cô đột nhiên bốc lên biển lửa, từ trên cao nhìn xuống, biển lửa này giống một con chim lớn sang cánh, xương cao đầu, đuôi mọc ra chín cái lông rất dài. Mấy chục bang chúng lục lâm bang bị biển lửa bao phủ, không kịp hô thảm đã hóa thành cho tàn trong khoảnh khắc. Số còn lại lăn dưới đất, gào khóc bỏ chạy, không khí quanh đó đang nóng lên ngùng ngụt. Dù chúng có nguyên lực hộ thể vẫn cảm thấy bỏng rát, cơ hồ sắp nướng chín thân thể. Ai nấy sợ hãi hôn cùng, lẽ nào liễu hồng diệt chí rồi quay về báo thù Dù lúc nàng ta sinh tiền cũng không có thực lực đó, một ngọn lửa thiêu rồi thành thư vô mấy chục võ giả cấp võ sĩ. Ngọn lửa quái dị hình hỏa điểu bất ngờ từ dưới đất bay lên, hóa thành hỏa phượng hoàng rực cháy, lượng vòng lên cao. Tiếng đó mặt đất lại xuất hiện một biển lửa hình hỏa điểu, khoảnh khắc sau cũng bay lên không. Hai con. Ba con. Đến con hỏa phượng hoàng thứ chín bay lên thì quanh thân thể Liễu Hồng Diệp mới yên tĩnh lại. Chín con hỏa phượng hoàng bay lượn trên tầng không trên đầu cô đồng thời một chùa ánh sáng sực lửa mang theo năng lượng hùng hậu từ thân thể cô vút lên trời cao. a a Tiếng hô thảm thiết từ đám người lục trúc bang vang lên. Hỏa phượng trên không liên tục giải mưa lửa lớn cỡ nắm tay xuống, hơi chạm vào là cháy tan toàn thân hóa thành cho tàn. Cơn mưa lửa phủ kín phạm vi 500 thước, đám người lục trúc bang không biết chạy đâu, nhìn ánh mắt nhau đều thấy tuyệt vọng. Sao động năng lượng hùng hậu này nhất thời truyền khắp Vân Châu? Cường xả thực lực đạt đến võ tôn đều ít nhiều cảm ứng được. Trong vân châu thương gia Đó là phượng hoàng huyết mạch của đông phương gia tộc đang niết bàn trọng sinh Sao lại đến vân châu Bốn trưởng lão thương gia đang thương nhị sự tình đột nhiên nhìn nhau đầy kinh nghi Thôi đi chỉ cần đông phương gia không gây ra chuyện gì ở vân châu thì mặc họ Đại trưởng lão lắc đầu cho qua Cách hồng diệp chấn trăm sầm, một lão giả đạt không lướt tới, đôi mắt mờ đục chợt ánh lên tinh quang. Cửu hoàng niết bàn thể, đã trùng sinh thành công. Lúc nhìn thấy 9 con hỏa thượng hoàng trên lượng trên không, ông ta chợt hớn hở. Tuy không biết vì sao tộc nhân huyết mạch thuần chính như vậy lại lưu lạc bên ngoài, nhưng đây là cơ hội cả ta. Lão giả mỉm cười đắc ý. Đồng phương bỉ Ta chống mắt xem ngươi tranh với ta bằng cách nào, ha ha ha. Hỏa diễm trên không liên tục giao nhau, chín con hỏa phượng hoàng tổ thành một con hỏa phượng khổng lồ chui vào quang trụ, xả xuống thân thể liễu hồng diệt. Như thể năng lượng bị rút sạch, hỏa phương chi vào quang trụ rồi liền nhanh chóng thu nhỏ xuống đến mặt đất chỉ to bằng nắm tay chui vào ngực cô. Quang chủ Sung Thiên cũng thu lại, biến thành nhỏ bằng mũi kim chui vào chán cô. ầm, một luồng hỏa nguyên năng từ thể nội cô tỏa ra, cuồng bạo quét qua hồng diệp, chấn tất thảy cây cối, phòng ốt đều hóa thành tro. Hơn 10 thành viên lục trúc bang may mắn thoát khỏi cơn mưa lửa cũng bị tiếng nổ đó chấn thành đống thịt vụn đổ xuống mặt đất. Chu vi mấy trăm thước quanh cô hiện lên một vùng cháy đen. Nhìn kỹ thì phát hiện. Vùng cháy đen này tạp thành hình phượng hoàng khổng lồ. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.odh.org Chương 111 Thời khắc sống chết. Lâm đắc ý và A ngốc bám sát thân ảnh thiếu niên phái trước. Lướt đi như bay. Diệp Phong tuy lao đi nhẹ nhàng thân hình linh động, nhưng cử ly cứ bị rút bắn dần. Như ảnh tùy hình có ưu thế di chuyển thân hình và nhảy nhót trong phạm vi hẹp, lao đi theo đường thẳng thì không sánh được với kim nguyên lực và hỏa nguyên lực. Thành thử viên thế không chiếm được ưu thế gì so với hai võ sư tu luyện thổ nguyên khí hải. A ngốc và lâm đắc ý tuy không thiện nghệ tốc độ nhưng cảnh giới cao hơn Diệp Phong trinh lệch về thực lực này không thể phủ nhận Cứ thế này cũng không phải cách, sớm muốn gì cũng sẽ bị bắt kịp Diệp Phong thầm nhủ, vừa miễn cưỡng thi triển thập nhị điệp chấn, nguyên lực gần như cạn kiệt Tạm thời không thể khởi động được điệp đồng sung phong thấy hai đối thủ sắp bắt kịp, lòng gã chợt sáng bừng chỉ cần ta có thể phát huy viên thế thân pháp thì chúng chưa chắc làm gì được. khói miệng gã cười lạnh đổi sách lượn trốn chạy thân hình khẽ lắc chạy theo hình chữ không có quy tắc nào cả. ba người lại truy đuổi kịch liệt nhưng lần này tình hình đã khác. diệp phong không cắm đầu chạy thẳng nữa mà chọn cách vu hồi khúc chiết. Mỗi lần sắp bị bắt kịp là gã lại đổi hướng khiến A ngốc và Lâm đắc ý buộc phải dừng chân đổi hướng theo tăng tốc lại từ đầu. Thổ nguyên lực không linh hoạt, Diệp Phong liên tục chơi trò vù hồi như thế, cả hai không cách nào bắt được gã. Đang chạy trốn nên gã không theo phương hướng cố định nào thành ra biện pháp bao vây không có tác dụng. Lần nào gã cũng chọn lộ tuyến vượt ngoài dữ liệu xú tiểu tử có bản lĩnh thì đừng chạy lâm đắc ý lao nhanh động đến vết thương sau lưng đau đến há hốc miệng lòng sấy lên lửa giận mắng chửi lão sắt tàu hôm nay ngươi không bắt được tiểu gia ngay khác tiểu gia sẽ lấy mặt chó của ngươi diệp phong nhảy vút đi vòng qua một gốc cổ thụ kéo sài cự ly với ba địch nhân thành hơn 10 thước ngươi không thoát được đâu ngoan ngoãn chịu chết đi Ta không tin ngươi chống chọi được bao lâu nữa Tuy cả hai không bắt được gã Nhưng gã cũng không cách nào kéo sẵn cử ly cắt được hai cái đuôi Sau cùng vẫn là do sức bền gã chỉ có thực lực võ sĩ Ban nãy ngạnh tiếp một chiêu với A qua thể nổi nguyên Khẳng định không còn nhiều Hơn nữa thi triển bí thuật sẽ để lại di chứng gã không chống chọi được bao lâu nữa Vậy chúng ta thử thi xem Lúc này gã sử dụng sức mạnh nhục thể tám thân trải qua vô vàn rèn luyện đó sức bền vô song, không dễ kiệt lực. Hơn nữa trong nguyên trạc còn không ít nguyên nguyên lực chạy thế này gã không những không tiêu hao nguyên lực mà thổ nguyên khí hải còn được bổ sung nguyên lực. Lại đuổi thêm nửa canh giờ, phía sau ba người liên tục vang lên tiếng nổ. Sú tiểu tử, vận may của ngươi đến đây là kết thúc. Sau lưng vang lên tiếng quát. A qua đuổi tới, tốc độ hỏa nguyên lực của hắn cực nhanh, chỉ nửa canh giờ là kịp. A ngốc, Tô thiếu sa sao cho huynh, để chặn tiểu tử đó. A qua tuy thụ thương, thực lực giảm đi nhưng sức chiến đấu tổng thể vẫn hơn võ sư thông thường. Hắn thả Tô Kiệt ra, chân phải dậm mạnh thân thể như mũi tên rời dây cung vút về phía Diệp Phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi lần điểm chân là lướt đi hơn 10 thước. Tuy không linh hoạt như như ảnh tùy hình của Diệp Phong song so với thổ nguyên thân pháp của A Ngất thì nhanh hơn nhiều, chỉ hơi động là lao đi như sấm sét Bị hắn bức bách, Diệp Phong chỉ còn cách liên tục đổi phương vị mới miễn cứng không bị bắt. áp lực rồn lên gã tăng vọt, tuy dựa vào tránh né linh hoạt tạm thời không bị qua bắt. Nhưng vẫn còn A Ngốc và Lâm đắc ý cùng vây bắt cả ba dần bao vẫy được gã. Một khi chúng hợp vây thành công thì dù gã có thân pháp như tiểu hôi cũng khó lòng đột phá được. Xem ra đành lãng phí một viên nguyên đơn nữa. Gã há miệng, nhét một viên nguyên đơn vào, lách sáng chỗ chống, thể khí đột nhiên biến đổi thành hùng thí. Thổ nguyên lực từ nguyên đơn phát ra được rồn hết xuống chân, hai chân dậm mạnh thi triển con bài tẩy. Điệp đồng sung phong tốc độ lập tức tăng vọt, lao đi như sấm sét Trong vòng mấy giây tốc độ của gã đạt đến mức kinh nhân, ngay cả A Khoa cũng chỉ miễn cứng bám theo. Cả ba người vây bắt đều hơi biến sắc, đặc biệt là A Khoa nãy giờ bám sát gã gần như không dám tin vào mắt mình. Đường đường là hỏa nguyên võ sư mà tốc độ lại thua võ sĩ tu luyện thổ nguyên, à kích này thật khiến hắn không chịu nổi. Ngàn vạn lần không được để hắn thoát. Tô diệt gầm lên hung ác. Hắn không chạy được xa nữa đâu. Phía trước là ninh tính hạp Tốc, Chỉ cần dồn hắn đến vách đá. Tốc độ nhanh cỡ nào cũng không thể thoát được vòng vây của chúng ta. Lâm đắc ý rất hiểu địa hình ở đây. Liếc nhìn một chút rồi nở nụ cười lạnh. Ninh tính hạp Tốc là thâm tốc phủ đầy mê vụ nối liền với ninh tính sâm lâm. Đồn sằng tam giai yêu thú trong đó nguy hiểm gấp mấy lần yêu thú khu ở Ninh Tính Sâm Lâm Dù võ sư tiến vào một mình cũng khó lòng sống sót Quan trọng nhất là phía trên hạp tốc, hướng mà Diệp Phong đang chạy, có một khe núi không đáy Lúc bị thanh sực thiết truy nha đưa lên trời, gã từng thấy khe núi đó từ trên không Tiếc rằng bỏ chạy lâu nên gã không phân biệt thanh đông nam tây bắc Vô tình chạy đúng theo hướng đó. Hừ, không xếp tiểu tư này khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tô kiệt nghiến răng âm lạnh. Hắn tu luyện hỏa nguyên khí hải tốc độ không chậm. Nhưng so với ba võ sư thì kém xa. Nên A ngốc cầm tay hắn kéo đi. Thực lực và tiềm lực của Diệp Phong khiến lục trúc bang thiếu chủ như hắn e sợ. Còn nhỏ tuổi mà có thể đấu với lục sai võ sư. Hơn nữa bị ba võ sư thực lực cao hơn truy bắt mà vẫn không xa vào Hạ Phong. Nếu gã không vô tình chọn phải tuyệt lộ thì e rằng bọn hắn hôm nay công cốc. Thiếu niên như thế mà thoát được thì sau này Lục Lâm Bang sẽ có thêm một địch nhân đáng sợ. Chỉ cần nghĩ đến lời thề xét sạch Lục Lâm Bang gã né lại trước lúc đào tẩu là ô hiệt ngập ngùa sát ý đồng thời thoáng sợ hãi. Nếu được chọn lại... Hắn thà tử bỏ liễu hồng diệt chứ không muốn đắc tội với thiếu niên đáng sợ này Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận Hiện tại hắn chỉ có cách nhân lúc đối phương chưa hoàn toàn trưởng thành mà trừ diệt đi Phía trước bóng người mơ hồ chợt chậm lại Khiến bốn người truy kích vui mừng, phấn khởi tinh thần, xa tốc lao tới Âm hồn bất tán Diệp phong nuốt thổ nguyên đơn, nguyên lực tiêu hao hết Gã nhíu mày nhìn truy binh đang đến gần, thầm mắng. Gã chán nản nhìn về phía trước, một vạc rừng dày xuất hiện. Tốt quá! Trong rừng thì thân pháp như ảnh tùy hình sẽ phát huy được ưu thế cao nhất. Dù ta không cắt đuôi được cũng sẽ khiến các ngươi mệt chết. Hít sâu một hơi, hút nguyên nguyên lực từ nguyên chạc phát ra vào miệng. Tinh thần gã phấn chấn hẳn, lao thẳng vào rừng. hỗn nguyên võ tôn Tác giả, mạo tự hữu tài, thực hiện, huyết ông từ, chuyện được chia sẻ tại website, od.org, chương 112, lĩnh ngộ, qua khỏi khu sừng này là vách đá của ninh tính hạp cốc, chỉ cần chúng ta chặn ba hướng, trừ hướng tây bắc cho hắn chạy là hắn sẽ sớm không còn đất chạy nữa. Lâm đắc ý cười lạnh lùng. Nghiêng đầu nói với Tô Kiệt, được ba các ngươi chia ra, nhất định không để hắn thoát theo hướng khác. Tô Kiệt lạnh lùng ra lệnh, thiếu chủ yên tâm bắt hắn thì khó chứ chặn đường thoát của hắn thì dễ. A ngốc nói không sai, không bắt được do vì lột tuyến đào tẩu của gã phiêu hốt đất định biến hóa vô cùng, không thể liệu tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ. Nhưng nếu chỉ chặn một hướng thò đơn giản hơn nhiều. Hắn chạy vào rừng. Mau đuổi theo. A qua trầm giọng chân nhúng mạnh vút lên đầu tiên. Cả ba đều là võ sư thực lực cao thâm. Nhanh chóng sáng cử ly thành chữ phẩm vây lại. Diệp Phong lao vào rừng thân ảnh đơn bạc nhảy nhót giữa rừng cây như linh hầu. Diệp Phong, ngươi không thoát được đâu. A qua lướt nhanh đến sau lưng gã. Ít vội một hơi đẩy ra một trường, hỏa nguyên lực phun trào vào hậu tâm gã, âm. Hỏa nguyên lực sáng vào gốc cổ thụ khoét một lỗ cháy đen trên thân cây. Thân ảnh Diệp Phong lắc khẽ, vòng sang bên trái. Lâm đắc ý cũng đã đến sát, thấy gã lao về phía mình thì hận ý hiện rõ, một quang lạnh lại, hai tay vỗ mạnh xuống đất. Địa long chấn, mặt đất cuộn lên xô về phía Diệp Phong. Gã đành tung mình nhả lên, sấm châm vào một cảnh cây rồi mượn đà quay lại. Liên tục mượn lực mấy cây cổ thụ, gã lướt sang phía A ngóc chấn thủ ở tay phải. Không sơn áp. Chưa đứng vững thì áp lực nghẹt thở đã tràn tới, gã kinh hãi vội dừng lại, đẩy lui mấy bước, đợi khi áp lực trên không tan đi thì gã đã lùi sát phạm vi công kích, ầm. Gã bị đại lực ép hơi lún người xuống, tốc độ tạm thời ngưng chệp, á qua ở phía sau không cho gã cơ hội lấy hơi, lập tức vọt tới, vung quyền đầu rực hồng mang uy lực hiển nhiên kinh nhân. Không dám ngạnh tiếp, gã lại lăn người tránh khỏi ngọn quyền đợi cho áp lực trên không tan đi, gã đang nằm sát mặt đất lại đá chân vào gốc cây cạnh mình, phi thân nhảy lên một cây khác. Có bản lĩnh thì đuổi theo ta. Gã ngạo nghễ cười khinh miệt, lắc mình trên không khinh xảo tá lực vào cành cây đứt đi. Lần này cả ba đều tròn mắt. Hai võ sư đều là thổ nguyên khí hải tu luyện giả thân hình nặng nề, không thể mượn cành cây để di động trên không. A qua tuy có tốc độ siêu việt của hỏa nguyên, nhưng nhảy nhót ở trong rừng thì sánh sao được với diệt phong linh hoạt như linh hầu. Hơn nữa gã ở lưng chừng không thân hình liên tục nhảy nhót, dù họ có muốn tông kích cũng không xác định rõ được mục tiêu. Bám theo đừng để hắn thoát. Lâm đắc ý nháy mắt ra hiệu, a ngốc cùng à qua lính hội gật đầu. Nếu Diệp Phong thông thuộc địa hành tất sẽ nghĩ cách sử dụng ưu thế trên không để thoát khỏi vòng vây nhưng gã vô chi nên chọn hướng ít ác lực nhất. Hướng đó là nơi cả ba chừa ra cho gã tự đâm đầu vào lưới Cả ba theo sau gã, chỉ cần gã đi theo hướng dự định là mặc kệ Còn gã chuyển hướng thì tiếc hao phí nguyên lực ngăn cản Tuy Diệp Phong lờ mờ đoán ra có điều không ổn Nhưng không hiểu sao cứ từng bước tiến vào cách bấy đối phương răng sẵn Đến cuối rồi sao? Thấy trước mắt cây cối thư thức, đất trống sần, gã nhíu mày không có tay túi hiểm hộ chạy trốn không còn dễ dàng nữa tốc độ bạt phát của a qua tạo thành áp lực không nhỏ cho gã cộng thêm hai võ sư thực lực cao siêu thì ở chỗ trong chạy gã cũng sẽ như vừa nãy bị bức sần vào vòng vây gã hiểu vì sao cả ba bước bách mình chạy về phía đó xem ra muốn bước gã ra khỏi rừng cách tính không sao chỉ là hắn còn quên mất một nguyên nhân trí mạng động thủ Bọn Aqua cũng nhân ra đến lúc kéo lưới, cả ba nhảy lên không chia ra ba hướng lao tới. Đồng thời bên ngoài cả ba bao phủ một tầng nguyên lực hùng hồn, dồn thế phát ra. Nham Sơn Liệt, Không Sơn Áp, Viêm bảo Tiếng hô vang bên tai Diệp Phong, tình thế nguy hiểm không cho phép gã do dự, tuy biết rõ mục đích của đối phương nhưng vẫn phải nhảy lên toàn lực lao thêm một bước về phía cách bẫy nơi này cây cối đã cực kỳ thưa thớt, có những cây cách nhau đến mức với thực lực của á hiện giờ không thể nhảy sang. đối phương nở nụ cười nhanh áp, nếu để gã chạy quay lại trong rừng thì phiền hạ. chư vị tính kế hay lắm. gã cười lạnh, nhưng dù ở bãi đất trống, chư vị cũng vì tất bắt được ta. tay gã đột nhiên có thêm một viên cẩu phẩm thầu nguyên đơn. Đến lúc bất đắc dĩ đành dựa vào điệp đồng sung phong thoát khỏi vòng vây một lần nữa Tuy nhìn từ thực lực, sức bền của gã không bằng đối phương song nhờ nguyên nguyên lực gần như vô hạn bổ sung Gã mới thật sự là người có tinh lực vô cùng Đương nhiên, không thể nói rằng nguyên nguyên lực vô hạn thì thể lực gã vô hạn Chỉ là mức độ giảm đi kém xa đối phương mà thôi Hơi thở của ba võ sư đối phương bắt đầu gấp rút Tay chân tê dài dần, dù có nguyên lực nhưng không cách nào chống lại nhục thể sa vào tình trạng mệt mỏi. Cứ truy kích với cường độ cao thế này hai canh giờ nữa, e rằng cả ba cũng sẽ đục ngã. Kết thúc thôi. Lâm đắc ý mắt lóe hung quang, giếp giọng. Sau lưng ngươi là vách đá. Ngươi không còn đường chạy nữa. Cả ba đều mắng thầm, thiếu niên này đúng là biến thái, chưa từng có võ sĩ nào thể lực bằng gã, e rằng cả ba mệt nhoài rồi thì gã vẫn tung tăng. Diệp Phong biến sắc, khoảng 10 thước sau lưng có một thâm tốc, bên kia khe núi là hơi sương minh mung, ít nhất cũng cả trăm thước mới sang được. Đừng nói gã chỉ là võ sĩ, dù là võ sư cũng không thể lăn không lao đi cả trăm thước. Không ổn rồi. Một khe núi chắn ngang đường đào tẩu của gã Phạm vi vây bắt của ba võ sư thu hẹp lại Thân pháp của gã có huyền diệu hơn nữa cũng không thể thoát thân Liều thôi Thổ nguyên đơn trên tay gã được đổi thành một nguyên đơn Nhét ngay vào miệng Như ảnh tùy hình Có một nguyên lực bổ sung thần hình gã càng trở nên linh động Gã phải phá được vòng bao vây của ba địch nhân Nếu không khó lòng thoát chết gã không thể chết, gã còn phải báo thù cho Hồng Diệp thư. Nhớ đến Hồng Diệp thư, lòng gã đau nhói, cơn sân điên cuồng trỗi lên trong chằn hắn lại. Thấy gã chuẩn bị đột vây ba võ sư như lâm đại định. Họ không sợ thực lực của gã mà vì gã quá linh hoạt, chỉ hơi phân tâm là đã để gã tẩu thoát, muốn vây lại không hề dễ dàng nên họ phòng thủ chặt chẽ phương vị của mình từng bước một bước gã lùi lại đồng thời thu nhỏ vòng vi phạm vi hoạt động của gã cũng ngày càng nhỏ ta nhất định phải thoát thân thân pháp như ảnh tùy hình được thi triển đến cực hạn danh giới mong manh ngăn cách gã và cảnh giới nghĩ thần bất chợt bị xuyên thủng trong phút giây sinh tử lòng gã chợt lóp lên lính ngộ không tu nệ vào hình Tuy gã không câu nệ vào hình thái của khỉ vượng nhưng lại vào của tiểu hôi, mô phỏng đơn thuần vĩnh viễn không đạt đến cảnh giới nghĩ thần được. Chỉ khi sáng tạo động tác thuộc về mình mới chân chính đột phá cảnh giới đó. Thần vận của vượng là linh xảo và nhanh nhẹn thiên về biến ảo. Muốn hoàn mỹ đạt đến cảnh giới đó tất lợi dụng hợp lý mỗi tất sức mạnh của mọi bộ phận thân thể để thân thể và động tác hài hòa sức mạnh phát ra ở bộ vị cần thiết còn cả thân hình phải di chuyển trong tích tắc gã đột nhiên dừng phát lại lặng lẽ đứng bế một ngưng thần ba võ sư vây khốn gã kinh nghi bất định không hiểu gã định sợ trò gì nhất thời không dám bức sát quá song phương tạm thời rằng co đúng rồi là như vậy gã mở bừng mắt con ngươi ánh lên tinh quang toàn thân như đổi sang khí thế khác Hóa vào thiên địa khiến bọn A ngốc không khỏi ngạc nhiên Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website www.osg Chương 113 Nhảy xuống khe núi Lúc đó gã bị ba võ sư dồn đến sát vách đá Phía sau là vực sâu không đáy, trước mặt là ba võ sư thực lực cao hơn hẳn đang hao háo chờ. Không gian cho gã thi triển không nhiều. Tuy có lính ngộ hoàn toàn mới về cảnh giới nghĩ thần nhưng từ lính ngộ đến thực tiễn còn một khoảng cách. Hà húng gã chỉ mới mò được một chút bề ngoài, muốn dựa vào đó để thoát khốn quả thật không dễ. Cười khổ bất lực, gã mắng thầm mình vận khí không tốt. Bị bước đến tuyệt cảnh này mới lính ngộ được cảnh giới thứ hai của Nguyên Thần Quyết, coi như xui tột độ. Nếu lính ngộ sớm hơn, có lẽ đã không xa vào khốn cảnh này. Nhưng lúc này thân hình gã biến ảo càng khó sò, bộ pháp càng dưỡng dị, tả hữu xung đột. Bọn A ngốc nhất thời không cách nào thu nhỏ vòng vây nữa, ngược lại vì gã di chuyển như rượu mì, chúng nhân buộc phải kéo giãn vòng vây, sẵn sàng phản ứng khi gã đột vây. Đạo lý rất đơn giản Vòng vây càng nhỏ, gã càng phải chịu áp lực lớn hơn Nhưng với những người bao vây, áp lực cũng tăng theo Nếu họ không có ưu thế tuyệt đối về nguyên lực công kích, Chỉ bằng giao đấu cận thân, e rằng khó vây khốn được gã Nên họ phải chừa ra cự ly để kịp có phản ứng khi gã đột vây Áp sát quá thì sơ hở cũng nhiều hơn Ban nãy họ vây quanh gã cách chừng 6-7 thước là cự ly thích hợp Nhưng hiện tại gã linh động hơn hẳn Với khoảng cách đó họ không dám chắc sẽ nắm bắt được hành động của gã Cự ly liền được kéo giãn thành 11-12 thước Có không gian này họ tiếp tục áp chết chặt chẽ Không để gã có cơ hội thoát thân Nhất thời bốn người xa vào cảnh rằng co Diệp Phong cố nhiên không thoát được Nhưng ba võ sư cũng chỉ vây chặt vòng ngoài, không thể bắt được gã Cũng may là nếu hai thầu nguyên võ sư đổi thành người thiện nghề tốc độ như kim, mục, hỏa thì gã bi bắt lâu rồi Hơn 10 phút sau, tô kiệt cũng tới Các ngươi còn trần trừ gì nữa, ba võ sư vây một võ sĩ mà không bắt được Thấy tình cảnh sằng co, gã nóng lòng trách Thiếu gia bất tất nóng lòng Hôm nay tiểu tử này tất táng mệnh ở đây. Tuy không thể thu gọn vòng vây nhưng cả ba đang từng bước bước gã đến sát vách đá. Đợi khi gã không chỗ lùi nữa, làm sao tránh được công kích của họ. Được tốt nhất là bắt sống cho ta. Nhất định ta phải đày đọ hắn sống không bằng chết. Mặt tô kiệt hiện rõ nét anh ác gần như điên cuồng Hắn vừa không cam lòng vừa ven tỷ với Diệp Phong. Vừa sợ gã, thấy đối phương sắp lọt vào tay mình bất giác trong lòng hắn dấy lên khoái cảm ôn tả Ngươi không được như nguyện đâu Con ngươi gã sáng lên khiến người khác sợ người, nhìn chầm chầm gương mặt tô kiệt kiến hắn dùng mình Hồng Diệp Thư Xin lỗi, để đã tận lực rồi nguy khốn hôm nay, ẻ là để khó thoát chết Bất quá trước khi để chết sẽ khiến lục lâm bang trả giá đắt Vù lách trách đòn công kích của A ngốc Gã lùi lại cực nhanh Hai chân dấm vào mép vách đá Ngoan ngoãn bó tay chịu chói đi Nếu ngươi rơi xuống E rằng xương cốt cũng tan tành Lâm đắc ý gằn giọng cười lạnh Vậy ngươi đến thử xem Dù ta rơi xuống cũng đủ khả năng mang theo một cách đệm Gã cười lạnh khinh miệt Hàn ý trong lời nói khiến ba người đang bước đến phải sừng bước Nếu võ sĩ tầm thường cả ba tất sẽ kinh thường Một võ sĩ muốn kéo một võ sư chết chìm theo hiển nhiên là không thể nào Nơ, hơ, nơ, cơ đối diện với thiếu niên Hết lần này đến lần khác khiến họ chật vật Thì buộc cả ba phải cân nhắc Chống chọi được dưới tay bọn ta đến giờ Là một võ sĩ mới tấn cấp Ngươi có thể tự hào À ngốc lúng búng. Nhưng hôm nay ngươi buộc phải chết, chỉ cần bọn ta hợp lực tung ra một đòn, ngươi không còn cơ hội nữa. Có trách thì trách ngươi chọn sai đối tượng khiêu chiến. Rơi xuống vẫn hơn lọt vào tay các ngươi. Mặt gã lạnh tanh ung dung đáp. Gã ung dung chắp tay đứng ở vách đá nheo mắt. Gió núi mơn qua y phục sách nát xính đầy vết máu tung bay khiến toàn thân đã toát lên nét phiêu giật Chúng nhân bát sát nóng mắt, sắp chết mà còn ở đó trình diễn Tô Hiệt muốn bắt sống còn gã bị bức đến tuyệt lộ rồi Bọn A ngốc không cần thiết phải vội Trong tình huống này, gã muốn đào thoát chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày Gã quan sát kỹ càng tình thế đầu óc tính toán thật nhanh Sau cùng gã hành động trước, lướt đi rửa dị thân hình vào vào khe giữa A qua và A ngốc Vọng tưởng, không phải lần đầu gã đột vây kiểu này, A qua thập phần ung dung lắc người chặn đường tiến còn A ngốc vỗ một trưởng vào hướng gã lướt qua Người mắt lừa rồi, khóe miệng gã nhích lên đẹp đẽ Hơi nghiêng người quay lưng về đòn công kích của A Ngốc đồng thời hơi trầm xuống chuyển thành hùng thí thân thể giấy lên dao đồng thổ nguyên Điệp chấn phòng ngự, chát, gã hứng nguyên đòn đánh hung hãn của A Ngốc, sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu bị đại lực hất văng đi Điệp đồng phòng ngự tối đa chỉ chặn được công kích của thất sai võ sĩ. Tuy A Ngốc chưa sốc toàn lực nhưng một đòn đó ngang với uy lực của nhị sai võ sư. gã không thể chống nổi. A Ngốc nhất kích đắc thủ đâm ra ngẩn người nhưng thấy hướng gã văng đi thì chợt biến sắc. Diệp Phong đang lao về phía Tô Kiệt. Lúc đó A Hoa vừa phi thân chặn đường bỏ chạy của gã Không chỉ nguyên lực tạm thời hạn kiệt mà trọng yếu hơn là hắn cách Tô Kiệt đến hai chục thước Còn Diệp Phong nhờ một đòn của A Ngốc đã sắp áp sát mục tiêu Không xong rồi, mục tiêu của hắn là thiếu chủ A Ngốc cao giọng Thiếu chủ cẩn thận Chịu chết đi Hai mắt gã đỏ lên cuồng nhiệt Mặt đầu máu tươi, hung hãn phi thường Tô Kiệt sợ đến nỗi lòng ớn lạnh phản ứng không chậm sầm chân lao về phía Lâm Đắc Ý gần đó nhất. Lưng Diệp Phong đau nhói, cơ hầu ngắt đi. Gã nghiến răng chân phải đạp mạnh xuống đất đổi hướng, đồng thời khởi động điệp đồng xung phong đuổi theo Tô Kiệt. Chỉ hia, ba bước nữa, tốc độ của gã vượt xa Tô Kiệt. Đối phương chỉ là nhất sai võ sĩ, tốc độ không thể như a qua, Lâm Đắc Ý còn cách một đoạn nữa trong khi Diệp Phong đã áp sát Tô Kiệt tự biết không chạy được. Liện quát to quay người lại tống một quyền vào ngực gã Lục phẩm võ kỹ Sư hổ cuồng khiếu băng Là lục lâm bang thiếu chủ Tô kiệt tuyệt đối không vô dụng như bạc thủy ưng Biết diệt phong chỉ là nỏ cứng hết đà So với sồn hy vọng vào việc bỏ chạy vô ích thì chi bằng tiên phát chế nhân Chỉ cần sằng sai được mấy giây là lâm đắc ý đến cứu viện kịp Bên tai vang lên tiếng xé gió như sư hổ gầm vang Diệp Phong chợt thấy trước mắt lóe hồng mang lao thẳng vào ngực Tô Kiệt sử dụng chiêu lục phẩm võ ý này xem ra uy lực không kém Nếu gã vẫn nguyên lực phòng ngự vậy sẽ không còn dư lực công kích hắn nữa Hừ Diệp Phong không tránh Nắm chặt quyền phải Lướt sát quyền đầu đối phương Giáng ra thật mạnh Bát điệp chấn Chát chát Lúc quyền đầu của Tô Kiệt sáng trúng ngực gã thì quyền đầu của gã cũng đập trúng ngực địch nhân. Cả hai đồng thời phun máu, Diệp Phong lui liền hai bước còn Tô Kiệt run người, văng bắn đi xa. Hắc hắc. Diệp Phong cười thỏa mãn, ngoái nhìn A qua và A Lục đang lao tới, nét mặt cả hai lạnh lẽo ghê người. Ta không để rơi vào tay các ngươi đâu. Nói đoạn, gã tung người lao thẳng xuống vực sâu. Đồng thời ở Hồng Diệp chấn rực lên một vùng hỏa quang Sáng đỏ một góc trời Là chuyện gì nhỉ? Gã chỉ kịp nảy ra nghi vấn đó rồi trước mắt tối sầm ngất đi hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 114 Xào huyệt Bọn A ngốc mà kể diệt phong rơi xuống vách đá Vội vàng xem xét tình trạng của Tô Kiệt Nên biết một đòn toàn lực của gã đủ uy lực Dễ dàng giết chết trung giai võ sĩ Tô Kiệt chỉ là nhất giai võ sĩ Làm sao chịu nổi Phột Tô Kiệt nằm đó Thân thể lay khẽ hai lần rồi tiếp tục phun máu Đoạn hắn vo sạc sủa Ngọ ngợi định bò dậy nhưng tứ chi vô lực Thiếu chủ A ngốc cùng A qua kinh hãi rồi vui mừng. Xem ra thương thế của Tô Kiệt không chí mạng cả hai vội đỡ hắn dậy cẩn thận kiểm tra vết thương. Khốn kiếp! Nếu không nhờ phụ thân cho ta mặc hỏa tàm nguyễn ti giáp, e rằng không giữ được mạng. Tô Kiệt gian nan cởi áo ngoài ra để lộ nổi giáp mềm mại có hồng quang lưu độc. Đó là huyền cấp phòng ngự linh khí. Xem ra tô chiến thiên quả thật yêu thương nhi tử bảo bối Thiếu chủ thể nội bị chấn động nặng E rằng phải điều dưỡng một tháng mới khỏi hẳn a qua nhíu mày trầm giọng Bắt được tên khốn đó chưa Ta phải lột ra hắn Tô kiệt mặt mũi méo mó đi Hận diệt phong đến cốt tùy Một đòn ban nãy của gã gần như lấy mạng hắn Nên hắn không nhìn thấy gã nhảy xuống vách núi Hắn Đã nhảy xuống vực rồi A ngốc thấp thỏm đáp Đáng ghét, Khụ Khụ Tô Việt đỉnh quát lên thì lại chấn động đến thương thí, Ho sặc sụp liên hồi Quả thật tiện nghi cho tên khốn đó Ninh tính hạt tốc ít nhất Cũng sâu ngàn thước Tiểu tử đó thân thủ trọng thương Rơi xuống tất mất mạng Lâm đắc ý âm lạnh tiếp lời Hơn nữa dưới đó Có nhiều tam sai yêu thú Dù hắn may mắn còn một hơi thở cũng đừng mong toàn thây. Đừng dườm lời nữa. A ngốc gầm lên. Mau đưa thiếu chủ về thành dưỡng thương. Nếu có gì không ổn, cả lục trúc bang không cần ở lịa xuân ý thành làm gì. Vâng, vâng. Lâm đắc ý cuốn lên, việc này dù sao cũng bắt nguồn từ lục trúc bang. Nếu thì tô chiến thiên truy cứu, chú tuyệt đối không thoát được liên quan. Ồ. Chuyện gì vậy nhỉ? Chúng nhân nhìn theo. Góc trời phía hồng Diệp chấn sáng rực mấy lửa, xả ra vạn đảo hồng quang uy thế cực kỳ kinh nhân. Diệp phong tự biết sẽ chết, rơi xuống khe núi rồi thì thân thể đau nhói, gã ngất đi. Không hiểu bao lâu sau, gã đang hôn mê cảm giác được cơ nhục trên lưng đau nhói khiến gã tỉnh lại. Mắt chưa mở rõ đã nghe thấy tiếng gió xít vù vù bên tai, tốc độ rơi không hề chậm. Ồ, gã không chết. Gã cười khổ, vốn cho rằng ngất đi là xong, vô thức tan xương cũng coi như an lành, giờ tỉnh lại thì chẳng phải sẽ phải tự thể nghiệm khoảnh khắc tử vong sao? Ông trời đùa gã chăng? Nghĩ lung tung một hồi, gã đột nhiên phát hiện điều lạ lùng tiếng xít đều đều bên tai căn bản không giống trạng thái gia tốc khi rơi xuống hơn nữa thân thể và hai tay gã không hiểu vì sức mạnh nào trói buộc hoàn toàn không thể động đậy cơn đau ở lưng là do vật gì đó cắm vào chứ không phải do a nút đả thương gã mở bừng mắt con ngươi đen láy chợt nở rộng thần sắc kinh ngạc thấy rõ đập vào mắt gã là một mớ lông vàng ấm cực kỳ bắt mắt Đợi khi nhìn kỹ, hình ảnh trước mắt rõ ràng thì gã mới phát hiện mình đang ở phía dưới một con kim sắc đại điêu Cách mỏ nhọn giữ chặt hai tay và thân thể gã, lưng bị lợi trào cắm vào đau nhói Đại điêu khá lớn, cánh giang ra chừng 5-6 thước, từ đầu đến đuôi dài chừng 3 thước Trừ lông đuôi đen nhánh ra thì toàn thân nó vàng ống Gã nhận ra nó, tam giai yêu thú Kim xí hắc vĩ điêu hơi động não, gã liền hiểu ra nguyên do sự tình. Gã rơi từ trên vách đá xuống, vừa hay gặp kim xí hắc vĩ điêu săn mồi chân không. Nó coi gã là thức ăn nên chụp lấy. Hiện giờ không hiểu nó đưa gã đi đâu, cùng hiểu vận khí của gã tốt hay xấu nữa, tuy nhất thời không đến nỗi tan xương nhưng không lâu nữa sẽ biến thành thức ăn của yêu thú. Nghĩ vậy gã không dãy dụa nữa. Vạn nhất khiến vị Điêu Hương không vui mà mổ vào đầu hoạt lỏng chân mặt cho gã rơi xuống thì quả thật hết cứu. Hơn nữa gã cũng muốn xem con xúc sinh lông lá này đưa mình đi đâu rồi tính. Cha mất mạng tức là con cơ hội. Thở phào một hơi, gã ngưng thần bế khí, chuyên tâm vận chuyển nguyên nguyên lực, nhanh chóng liệu thương. Ngọn quyền của Tô Kiệt kỳ thật không ảnh hưởng lắm đến gã, chỉ nguyên nhục thể gã đạt tới trình đầu nguyên lực hộ thể của nhì dai võ sĩ. Dù đối phương sử dụng lục phẩm võ ký nhưng nhất sai võ sĩ chưa đủ khả năng hoàn toàn phát huy uy lực, gã lại ngảnh tiếp nên chỉ bị thương nhẹ. Chủ yếu là đòn của A ngốc đánh trúng lưng thổ nguyên lực hùng hồn sồn vào thể nội trọng thương kinh mạch nội tạng để xếp Tô Kiệt nên gã liều mình. Tiếc rằng gã không biết tô kiệt có linh khí hộ thể không hề bị gã giết chết. Mấy phút sau đại điều giết lên vang vang, diệt phong cảm giác lời trào lỏng ra, gã lại bị ném đi. Đang lúc kinh hồn cho rằng kim sĩ hắc vĩ điêu ném chết mình thì thân thể rơi trúng một đống cỏ khô lá cây mềm mại thương thế trên lưng bị chạm vào, gã đau đớn há hốc miệng. Tai nghe rõ tiếng đại điều vỗ cánh vài cái rồi bay đi. Gã nằm lên nhìn quanh, lập tức kinh ngạc há hốc miệng. Tứ bề mây khói vẫn viết trắng xóa một màu, hiển nhiên đang ở lưng chừng không. Gã đang nằm trong một cái tổ chim khổng lồ rệp từ cây cỏ, rõ ràng đây là tổ đại điêu. Sau lưng là vách đá trơn nhẵn không thấy đỉnh cũng không thấy đáy, chỉ có một tảng đá lớn thò ra dưới chân tổ đại điêu làm trên tảng đá này. Khối nham thạch này dài chừng 10 thước, rộng không đầy 6 thước, dìa cạnh nhẵn bóng, nếu gã đi ra mà không cẩn thận tất sẽ trượt ngã. Cũng tốt, tuy tạm thời nhặt lại được mạng sống nhưng hiển nhiên chưa thoát khỏi nguy hiểm. Gã cười khổ lẩm bẩm. Từ tảng đá phải leo 6, 700 thước mới lên đến đỉnh nhưng vách đá nhẵn nhụi như được đẽo gọt bằng búa, hoàn toàn không có nơi tá lực, muốn leo lên không dễ. Nếu chỉ cao hơn 10 hoặc vài chục thước, gã không ngại mạo hiểm dùng viên thế le thử, nhưng với độ cao này thì chỉ có đường chết. Đại Điêu chắc đi tìm thức ăn khác, nhân lúc nó chưa về cố gắng khôi phục chút thực lực đắt. Dù thế nào hiện tại gã vẫn chưa táng mạng, còn sống là sẽ có hy vọng. Bất kỳ lúc nào thực lực đều là yếu tố quan trọng nhất để sinh tồn. Con kim sĩ hắc vĩ điêu này thực lực không kém hơn A ngốc, A qua, gã muốn thoát khỏi điều trào tất phải tính cách. Hút một luồng nguyên nguyên lực từ nguyên trạng ra, gã ngồi xuống toàn lực liệu thương. A ngốc không ngờ gã lại chịu một quyền đó nên không dốc toàn lực, cũng không sử dụng võ ký, thành ra thương thế của gã không nặng lắm, chừng nửa canh giờ sau là khôi phục được 7-8 phần cũng nhờ vận khí của gã không tệ, nếu gã khỏe mạnh rơi xuống, e rằng chim sí hắc vĩ điêu bắt được sẽ khiến gã trọng thương rồi mới ném vào xào huyệt. Nhưng gã vốn trọng thương nên nó trực tiếp đưa về ngay. Nó vốn đầu ấp đơn giản, không ngờ kẻ mình đưa về có năng lực hồi phục đến mức biến thái. Hỗn Nguyên Võ Tôn. Tác giả: Mạo Từ Hữu Tài. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 115 Chiếm lấy tổ chim Kim sí Hắc vĩ Điêu hôm nay rất vừa lòng, không phí chút sức nào cũng bắt được một tên nhân loại rơi xuống vách đá. Tuy nó có thực lực tam giai yêu thú, muốn tìm thức ăn không khó nhưng một người còn sống ở ninh tính hạt tốc lại rất hiếm. Người sống ở Ninh Tính hạt Tốc nếu không là dung binh tiểu đội thực lực không tệ thì là người trượt chân từ vách đá xuống như Diệp Phong. Nó không thích chạm vào tiểu đội dung binh bởi có thể không bắt được con mồi thì đã chịu tai ương Còn người trượt chân gặp được cũng phải cả chục năm một lần. Lần đầu tiên nó bắt được nên muốn để lại từ từ thưởng thức. Ném gã vào xào huyệt xong nó lại đi săn một con hương. Xong xuôi mới hớn hở quay về Nhân loại đó tựa hồ vẫn hôn mê nằm trong xào huyệt Theo thói quen, nó định ném con hươu vào Chuẩn bị thu cánh đáp xuống Nhưng là tam giai yêu thú sánh ngang cao giai võ sư thần kinh nhạy cảm của nó Không phải chỉ để cho có, lông toàn thân dựng lên Trong lòng loáng qua tín hiệu nguy hiểm Nó lại sòe cánh bay lên không, vù lưng chừng không lóe lên một đảo hắc quang tiếng xé gió ràn rạt chấn thiên trụ men sát bụng kim sĩ hắc ví điêu làm rơi mấy sợi lông vàng đẹp đẽ quát kim sĩ hắc ví điêu ở trên không kêu to phẫn nộ đôi mắt tròn soi nhìn gã trầm trầm hung quang lóe sáng hắc hắc đa tả điêu hương tặng thức ăn không đánh lén chúng đối phương gã thản nhiên nhặt con thưa lên cho vào nguyên chặt Ở trong tổ chim lơ lượng giữa trời này, không biết gã sẽ phải ở lại bao lâu, e rằng chưa bị Đại Điêu giết thì đã chết nói Kim Sý Hắc Vĩ Điêu nhìn con mồi bị cá cướp, lập tức sấy lên phấn nộ. Nó là yêu thú thượng tầm ở ninh tính hạt tốc, đã bao giờ bị con mồi bắt về tơi sỏ đến thế lượn một vòng trên không, nó lướt ngang tổ cánh phải rực kim mang. Hóa thành bực thanh kim đao sắc bén quét vào Diệp Phong. Gã điểm chân phải thẳng người co vào sát vách đá, lưng tựa vào đó, người xuống tránh khỏi công kích. Cánh kim sĩ hắc ví điêu vách qua tảng nham thạch để lại một vết sâu. Đảo một vòng trên không kim sĩ hắc ví điêu lại từ bên trái lướt tới, Diệp Phong tiếp tục dùng cách cú tránh khỏi cú quét cánh. Gã không ngốc, với thực lực của Kim Sý Hắc Vĩ Điêu, ngạnh tiếp khá nào chán sấm. Cũng may xào huyệt này tuy hốn gã ở giữa vách đá nhưng tạo cho gã địa hình cực đẹp. Trên tảng đá, không gian cực hẹp, Kim Sý Hắc Vĩ Điêu là phi hành yêu thú. Đối với việc diệt phong co người vào sát vách, nó không thể hoàn toàn phát huy thực lực ông dích đối phương. Hơn nữa đây là xào huyệt nó vất vả dựng lên. Xuất thủ cực kỳ e rè Tánh hủy mất sao huyệt của mình Hai phen tấn công đều bất thành Kim sĩ hắc vĩ điêu đổi sách lược Vấy mánh cánh từng đảo kim sắc nguyên lực đao nhận hình thành Xẹp vào diệp phong như ánh chớp Như ảnh tùy hình Gã mới chạm đến cảnh giới nghĩ thần Thân pháp khác hẳn lúc trước Tuy kim sắc đao nhận bay tới có đến mấy chục lưới Nhưng vẫn có trước có sau Gã lắc người như rượu mị Lưu lại hai ba tàn ảnh trên không, hóa giải toàn bộ đợt công kích Có điều vách đá sau lưng xuất hiện không ít vết cắt. Sách lược của gã rất đơn giản, dựa sát vào vách đá kim sĩ hắc vĩ điêu thể hình to lớn Lại là phi hành yêu thú nên không đời nào ngốc đến nỗi đâm đầu vào vách mất đi ưu thế nhanh nhẹn Lời trào của nó không thể uy hiếp được gã Nên tuy gã không phải đối thủ của đại điêu nhưng có thể tự giữ mình Quả nhiên kim sĩ hắc vĩ điêu tuy dẫn điên cuồng Giết vang phẫn nộ trên không nhưng nhất thời không làm gì được Ngưng tủ nguyên lực công kích thì gã dựa vào thân pháp dựa mị dễ dàng tránh được Hoặc cầm chấn thiên chùy chặn lại căn bản không thương tổn đến gã Kỹ năng nó sở trường như lao tới mổ hoặc cào không thể phát huy ở nơi đặc thù thế này Lượn mấy vòng, nó thu hai cánh lại Đáp xuống tổ, đỉnh dùng mỏ mổ Diệp Phong Gã không hề hàm hồ, nhảy vút tới thần nhanh Lợi dụng khuyết điểm không được linh hoạt của phi hành yêu thú Khi xuống đất, vòng ra sau lưng nó Chấn tiên chùi ráng mạnh Bát điệp chấn, choang Kim xí hắc vĩ điêu xuống đất Động tác không theo kịp Diệp Phong Bị trọng chùi ráng chúng lưng Kim quang lóe sáng, thân thể nó run lên Lại thêm mấy sợi lông vàng rớt xuống Tuy hộ thể nguyên lực của nó thâm hậu nhưng vẫn đau đớn cực độ với đòn công kích của Diệp Phong Giết lên thê thảm Sau rốt nó cũng nhận ra nhân loại này thực lực không ra sao hết Nhưng ở trăm xào huyệt nó không làm gì được Nó lại vỗ cánh bay lên còn Diệp Phong cũng thu mình vào vách đá Cả hai lại sằng co Tấn công hồi lâu không thu được hiệu quả Kim Sý Hắc Vĩ Điêu đói ngấu phẫn hận mình gã rồi Quay đi tìm thức ăn Diệp Phong thở phào Mặc kệ tất cả Gom hết cành khô lá mục lại Đốt lửa nướng con hươu Ôi không biết khi nào mới rời khỏi Được chỗ vừa quái này Gã lẩm bẩm Chắc phải chiến đấu lâu dài với Đại Điêu Nếu không có thức ăn em rằng chưa cần nó viết Mình đã xong rồi Cũng may xúc sinh lông lá đó đưa đến một con hươu bằng không chẳng biết làm gì nữa. Nướng chín xong, gã cắt thịt hươu thành mười mấy miếng cho vào nguyên chặt. Ba ngày liền, xào huyệt của kim sí Hắc Vĩ Điêu bị Diệt Phong chiếm cứ Chủ nhân đến cướp lại thì gã co mình vào vách đá chống trả. Chủ nhân đi thì gã lại thao luyện ngũ cầm quyền, hòng nhanh chóng tăng cường thực lực. Đồng thời... Xèn luyện cảnh giới nghĩ thần lính ngộ được trong lúc chiến đấu Ở cảnh giới nghĩ hình là dùng thân thể mình phát huy đặc tính chiến đấu của người khác Còn nghĩ thần là dùng thân thể mình phát huy đặc tính của mình Gã mỉm cười vừa ý Nếu lúc mới lính ngộ chỉ là chạm vào nghĩ thần thì bây giờ đã chính thức bước một chân tới Giá thú có các đặc tính chiến đấu riêng Cũng như thân thể chúng trưởng thành lên là vũ khí, lợi hại nhất Thân thể chúng do chính chúng sử dụng tất nhiên sẽ đắc tâm ứng thủ, uy lực vô cùng. Nghĩ hình là mượn, vũ khí trên mình yêu thú đem sử dụng cho mình tuy phát huy được một chút uy lực nhưng sau rốt vẫn không phải thứ của mình, khó lòng dành thực lực thật sự. Đạt tới cảnh giới nghĩ thần tức là không cần mượn, vũ khí, của giá thú nữa mà tự mình sinh ra, vũ khí là một bộ phận của thân thể, lúc sử dụng sẽ càng thích hợp, uy lực phát huy được càng mạnh mẽ. Phương hướng tu luyện hiện giờ của gã là làm cách nào lợi dụng thân thể mình để phát huy các đặc điểm linh xảo, bạo phát, cương nhu, sắc bén, trầm trọng. Có năm đặc điểm này, uy lực của nhục thể không kém hơn nguyên lực tu luyện giả cùng đẳng cấp. Gã từ viên thế ngộ được nhĩ thần nhất cử lưỡng tiện. Với bốn loại thể ký còn lại Phương hướng cảnh giới cũng đồng nhất Chỉ là ảo bí của mỗi loại Đều cần thời gian từ từ tiến bộ Quát Kim sĩ hắc vĩ điêu lại đến Tuy người và thú ngôn ngữ bất thông Nhưng Diệp Phong vẫn nhận ra nét oán hận Và quyết liệt trong mắt nó Đại điêu tựa hồ khắc hẳn hai ngày trước Lẽ nào có cách đối phó ta rồi Gã không dám khinh địch Ngưng thần ớn đối Xoạt so Lần này Kim Sý Hắc Vĩ Điêu không công kích gã mà lao vào tảng đá nó đặt tổ cánh chín sắc bén dễ dàng cắt đứt một khối đá lớn trăm cân, khối đá rơi xuống vực hồi lâu mới nghe thấy tiếng động ầm ầm. Không phải định thế chứ? Sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi Kim Sý Hắc Vĩ Điêu xem ra định hủy xào huyệt khiến gã không còn chỗ đặt chân rồi sẽ đối phó. Gã nào biết, Đại Điêu là yêu thú nhóm cao cấp bậc nhất Ninh Tính hạt tốc, bị gã trêu cợt 3 ngày liền, hơn nữa cả tổ cũng bị chiếm, nên nó mất hết mặt mũi, phẫn nộ phi thường. Không còn sào huyệt chi bằng hủy luôn, nhân cơ hội đó giết hắn. Yêu thú không phải không có trí tuệ như giả thú. Nếu gã là cường giả thực lực hơn nó thì có lẽ nó còn cố nuốt sận. Nhưng rõ ràng gã là kẻ thực lực còn không bằng nó, làm gì có chuyện nó chấp nhận để một nhân loại cấp thấp khiêu chiến với tôn nghiêm của tam giai yêu thú. hít cách rồi, liều thôi. Ba ngày nay, gã cũng nghĩ ra biện pháp thoát thân nhưng thập phần mạo hiểm, không đến lúc cực chẳng đát, gã không đời nào thi hành. Giờ đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nếu đợi đến lúc Kim Sĩ hắc Vĩ Điêu phá tan tảng đá thì ngàn tàn của gã cũng đến Bước nhanh tớn, gã mượn lực sung phong tạm thời, nắm chuẩn thời cơ tung người lên Kim Sĩ hắc Vĩ Điêu không phòng bị, thân thể đang lướt qua Còn Diệp Phong đã tính chuẩn thời gian, rước ngay xuống lưng nó Không đợi đối phương phản ứng, hai tay gã túm chặt lông cổ nó Thân thể áp sát xuống, như người cưới hùng ưng bay lên trời cao Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, od.org, chương 116, nhăm động ở giữa vách đá, lên không được, xuống không xong, kể chung thì phải do người buộc, nếu Diệp Phong muốn thoát ly khốn cảnh đành nhắm vào kim sĩ sí hắc vĩ điêu. Không dựa vào nó đưa gã rời khỏi thì e chỉ khi tu luyện đến ảnh giới võ tôn mới có thể ngự không rời đi. Ít nhất cũng phải đạt tới võ tôn có thể ngừng tạm thời trên không mới có hy vọng. Nhưng dù tốc độ tu luyện nguyên thần quyết có nhanh đi nữa cũng không biến thái đến mức đó. E rằng gã chưa đạt đến thì đã biến thành đống xương khô rồi. Nên cách duy nhất là hằng phục Kim Sý Hắc Vĩ Điêu buộc nó tâm cam tình nguyện đưa gã lên. Nhưng với thực lực của gã mà hằng phục tam giai yêu thú khác nào vọng tưởng. hằng phục yêu thú cần thực lực hơn hẳn nó chỉ dựa vào tiểu xảo để đánh bại chúng không bao giờ chịu hằng phục. Bị Diệp Phong cưới lên lưng Kim Sý Hắc Vĩ Điêu suýt nữa ngất đi vì giận. Đường đường tam sai yêu thú, bị một nhân loại tiểu tử thực lực tầm thường coi là vật cưới, nếu để thân bằng hảo hữu, tử địch đối đầu trong hạp cốc nhìn thấy thì xanh sự của nó để đi đâu. Hai cánh vẫy mạnh tốc độ của nó tăng lên hai ba lần thân hình lộn ngược lưng xuống dưới, Diệp Phong suýt nữa không kịp nắm chặt, bị hất xuống. Cũng may gã phản ứng cực nhanh, một mặt chụt lấy cổ nó, ôm thật chặt hay cho đại súc sinh dám lừa tiểu gia? Gã đá liên tục hai chân lên không bò lên được ổ kim sĩ hắc vĩ điêu dùng toàn lực ôm lấy khiến nó cơ hồ không thở được. Quát lại một tiếng kêu phẫn nộ vang lên kim sĩ hắc vĩ điêu toàn thân dực kim mang nguyên lực ngưng tụ phát ra ngoài thân thể hình thành từng đạo năng lượng như lưới sao. Lúc này thân thể nó khác nào mọc ra một lớp gai nhọn. Mỗi đảo kim nguyên đao nhận đều có thể dễ dàng cắt tan lớp phòng ngự toàn lực của ngũ sai võ sĩ. Nó sử dụng chiêu này muốn bức Diệp Phong bỏ tay ra. diệp chấn phòng ngự. Diệp Phong biết lời hại, không dám chậm trễ, thổ nguyên lực tràn lên ra cơ nhục vốn cường trắng biến thành cứng sắn như nham thạch. Ngoài ra còn một lớp hoa văn đen ngòm quấy lộn, giảm đi kim nguyên lực đâm vào. Luận cường đậu nguyên lực gã không thể bằng kim sĩ hắc vĩ điêu nhưng điệp chấn phòng ngự dù gì cũng là cao sai võ ví có thể bù lại phần nào cộng thêm năng lực phòng ngự của bản thân gã không tệ tuy hai tay bị chảy máu mấy chỗ nhưng sâu nhất cũng chỉ một phân gã nghiến răng nhị đau không chịu buông tay cứ thế này quá bất lợi cho gã đầu ức chuyển động thật nhanh gã lòng chân phải quặp cổ đại điêu ra Mau để ta quay người lại bằng không tất cả chết chung Gã quát lên giận dữ Dồn thổ nguyên lực vào gầm bàn chân Đá thật mạnh Bát điệp chấn Ngọn cước đá thẳng vào cái cổ không to lắm Của kim sĩ hắc vĩ điêu Không đến mức trọng thương đại điêu Nhưng khiến nó xé lên quang quát Trao chát rơi xuống mấy chục thước Mới sang hai cánh ra ổn định thân hình được Chát Diệp Phong lại tung cước Kim Sý Hắc Vĩ Điêu không chịu được đau đớn, nếu cứ để gã công kích thế này e rằng nó chết trước, nên đành xoay người lại, gã nhân cơ hội ngồi vững trên lưng. Mẹ nó chứ, tiểu gia lần trước không ra tay thì ngươi lại muốn chơi đến cùng Gã nóng lòng cứ thế này bản thân không kiên trì được lâu. Không phải gã không có cách giết nó nhưng giết nó rồi thì gã cũng rơi xuống đừng mong sống sót những không giết nó thì nó đời nào chịu bỏ qua Khắp mình kim xí hắc vĩ điêu mọc đầy kim nguyên năng lượng hình lưới sao liên tục tiêu hao thổ nguyên lực của Diệp Phong Tuy thân thể gã rất xèo xai nhưng một khi thổ nguyên lực tiêu hao hết Thì với khả năng phòng ngự của thân thể không tài nào chống nổi Dù hiện tại thân thể gã cũng lỗ chỗ vết máu, nhờ nguyên nguyên lực rồi rào nên khôi phục được. Nhưng cứ thế thì không ổn, khen. Một tay nắm chặt kim sĩ hắc vĩ điêu, tay kia lấy chấn thiên chủi ra đâm xéo vào đầu nó. Đưa ta lên đỉnh, bằng không thì ta liều với ngươi. Gã uy hiếp. Kim sĩ hắc vĩ điêu tuy không nói được tiếng người nhưng hiểu ý sức mạnh của ngọn chùy cho thấy trọng lượng không nhẹ. nếu gõ vào đầu thì quả thật cũng dễ chịu. dứt lên không cam lòng, mắt nó sực sáng cầu hận. trước đây diệp phong chiếm tổ của nó, lợi dụng địa hình chiến đấu với nó, hiện tại còn cưỡi lên lưng ra lệnh cho nó. mấy ngày giao đấu này chưa bao giờ nó phát huy được thực lực. nó là kim sĩ hắc vĩ điêu cao ngạo cơ mà đời nào chịu khuất phục một nhân loại ti bị vô sỉ, dù chết cũng không thể tha cho gã được. Kim xí Hắc Vĩ điêu hạ quyết tâm. thật ra gã không dám đập nát đầu nó, nó chết tức là gã cũng chết, mà gã thì vẫn chưa muốn chết. mối thù của gã, của hồng diệp thư đều cần phải trả. đại điêu, chúng ta thương lượng được không? gã dịu giọng. Nó không chịu cứng thì gã chịu mềm vậy. Ngươi đưa ta lên đỉnh núi rồi chúng ta đường đường chính chính đấu một phen. Ngươi thắng thì được quyền giết ta. Ta thắng thì sẽ không làm khó ngươi để chi ngươi đi được không? Ngần ngừ một lúc kim sĩ hắc vĩ điêu gật đầu ra vẻ đồng ý. sằng co trên không thế này, không có lợi cho ai. Thân hình vút lên cao, nó bay về đỉnh núi, diệt phong thầm thở phào chốc nữa dù không đánh lại nó nhưng gã nắm chắc trốn thoát được. gã không cỏ thủ đến mức tuân thủ lời hứa với cả yêu thú. rất nhanh kim sí hắc vĩ điêu đạt đến độ cao ngang đỉnh núi, không biết có phải đoán được tâm tư gã hay không mà nó không bay tới, cứ lượn vòng quanh mép vách đá. gã đảo mắt kim sí hắc vĩ điêu lượn vòng cách đỉnh núi không xa, toàn lực nhảy sang có lẽ chạm tới được. Định xong kế hoạch, đột nhiên gã lỏng tay giữ cổ Hai chân đặt mạnh lên lưng nó, tung người lướt đi Được rồi, mép núi ngày càng gần khiến gã thở phào Đặt chân xuống mặt đất, tất cả đều xong Vù Kim sĩ hắc ví điêu mắt lóe lên tia dếu cợt Dựa vào tốc độ kinh nhân, khẽ vỗ cánh lướt tới trước mặt gã Hai ngọn trào rực bạc quang từ phía trên trục vào bù gã hà yêu thú cũng sở trò gã gầm lên bi phấn vung chấn thiên chùi lên đỡ tiếng va chạm vang lên thân thể kim sĩ hắc vĩ điêu hơi run rẩy đắc ý xích vang diệp phong vì chịu tác động của luồng lực từ phía trên mà rớt ngay xuống chỉ hụt nửa thước đáng chết gã sốc sức bốn người nhưng vẫn còn cách mép vượt một chút xíu thò tay ra cũng chỉ chuột được một mớ đá vụn Mặt đất ngay trước mắt lại trở thành ở trên đầu một lần nữa, gã dính sát vách đá sướt xuống, choang. Gã không cam tâm chịu chết, đâm chấn thiên chùy vào vách đá, lợi dụng lực ma sát để giảm bớt đà rơi. Giảm tốc kiểu đó không có nhiều tác dụng nhưng cũng có thêm một phần hy vọng sống sót. Bất kỳ thời khắc nào cũng không được buôn xuôi ý chí sinh tồn. Bằng không chưa đến lúc đoạn khí thật sự thì đã mất hết hy vọng Kim Sĩ Hắc Vĩ Điêu hiển nhiên không đời nào ta cho gã Hai cánh giang ra, bỏ mổ thật mạnh tới Đồ xúc sinh lông lá, đừng khinh người thái quá Diệp Phong đang không biết chút sẵn đi đâu Chỉ hơi lơ đãng là gã đã mắt hấm Nên chấn thiên trụi sơ thẳng lên ngay đón Choang Tiếng kim thuộc va nhau chát chúa Đà rơi xua gã nhanh mấy phần Còn mỏ kim dí hắc vĩ điêu đau nhói đầu ấp quay cuồng. Xem ra tiểu tử này có mấy phần bản lĩnh, Lại phản kích được Gã cấp tốc nhìn xuống xem có thứ gì có lợi cho mình không Vách đá nhắn thí này sao lại không có nổi nửa nhanh cây mọc nhô ra Gã không khỏi não lòng À Cái gì kia nhỉ phía dưới tựa hồ có một nơi đen ngòm tính toán thật nhanh sắc mặt gã chợt hớn hở dương quang chiếu lên vách đá biến vách đá thành tấm gương sáng sực chỗ đen mờ đó đến tám phần là đồng huyệt đồng huyệt không có ánh sáng nên nhìn vào mới đen như thế không kịp suy nghĩ vì sao trên vách đá lại đột nhiên xuất hiện đồng huyệt nhưng đó đương nhiên là cái phao cứu mạng sau cùng của gã Gã gần như bò trên vách, hai chân khẽ điểm, tuy thân thể vẫn rơi nhanh nhưng dần hướng sang phía đó Nhất định phải đến được trước khi rơi qua Kim Sý Hắc Vĩ Điêu không biết tính toán của gã, do gã dính sát vách nên nó không thể thoải mái công kích Tuy nó muốn tự thân giết gã nhưng sợ gã tìm cơ hội cưới lên thành ra chỉ theo sát, không dám công kích một cách khinh suất. Được rồi Còn cách đồng huyệt hơn hai chục thước Gá lướt ngang Đồng thời Kim Sý Hắc Vĩ Điêu Cũng phát hiện ra ý đồ của gá Hung quang hiện rõ Lao bộ tới hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Od chuyển.org Chương 117 Sức người mở ra Tốc độ rơi của Diệp Phong lúc đo nhanh phi thường, tuy có lực ma sát giữa chấn thiên trùi và vách đá giảm bớt nhưng sau khi rơi được 400 thước thì cũng không kém gì rơi từ độ cao 200 thước trên không xuống. Đường kính đồng huyệt chừng 4 thước, muốn lọt vào chỉ có cơ hội trong một tích tắc. Kim Sý Hắc Vĩ Điêu không hổ là tam giai yêu thú có trí tuệ, không chính diện lao vào gã mà bám sát vách mà lướt chéo đến. Nếu Diệp Phong va chạm với nó Sẽ văng khỏi vị trí đồng huyện Mất đi cơ hội lọt vào Hảo nghiệt giúp Đang cần ngươi đến giúp đây Gã nắm chắc rồi nên Nhích môi chấn thiên chùy vẩy mạnh Xoay người đạp vào vách đá Nênh đón kim sĩ hắc vĩ điêu Vụ vụ Kim sĩ hắc vĩ điêu Nghi hoặc một chốc toàn thân rực kim quang Hiển nhiên đã biểu lộ thực lực thật sự Với ngọn trào bén Nếu gã ngạnh tiếp Nó nắm chắc xếp được gã Sắp va nhau thì gã nhanh nhẹn lộn người Hai tay chạm vào bàn chân Coi chấn thiên trùy là chỗ đặt chân Đạp mạnh hai chân đầy linh xảo Phương hướng gã nhảy tới biến đổi Còn chấn thiên trùy rơi xuống sơn tốc, Như ảnh tùy hình Viên thế thân pháp lập tức được thi triển Mượn đà đạp vào chấn thiên trùy Lách người cực nhanh trên không tránh khỏi nguy cơ chính diện va chạm với đại điêu, lướt sát lời trả của nó đến phía dưới cánh. Lúc này chỉ còn cách đồng huyệt chừng 3-4 thước, gã cũng đã rời khỏi vách đá, chốc nữa thôi là sẽ triệt để mất đi cơ hội lọt vào đồng. Tất cả đều nằm trong dự liệu của gã, hai tay túm chặt lấy lông cánh đại điêu tân đạp mạnh vào cái cánh khổng lồ con chân dùng lực. Thân thể gái như mũi tên rời dây cung lao vút vào giữa đồng Âm Cực kỳ chính xác Toàn thân gái phủ kín thổ nguyên lực phòng hộ sáng mạnh xuống cửa đồng Khuét một miệng hố sâu nửa thước trên nền đá cứng Gái đau đớn thổ ra một ngụm máu dáng vẻ uể oải hẳn Cú ngã này không kém gì rơi từ độ cao trăm thước xuống Gái không lập tức gãy xương đứt gân là nhờ vào thân thể rắn chắc hơn người Cũng nhờ vào vũ khí là chấn thiên chuỳ nặng tới 180 cân đổi lại một món vũ khí nhẹ nào khác, e rằng gã không thể mượn được lực đạo trên không. Cú đặt vào chấn thiên chuỳ đó cực kỳ xảo diệu chuyển hết lực đạo ngang với rơi từ độ cao hơn trăm thước xuống lên đó, gã mới an toàn rơi vào đồng huyệt. Bằng không, với đà rơi từ gần 300 thước xuống, dù gã vào được đồng cũng đọng thương. Bất quá sau khi hy sinh chấn thiên trùi và chịu vết thương không nhẹ Coi như gã sẽ trừ được nguy cơ trước mắt sú điêu lông lá, xem ngươi làm gì được ta Gã bò dậy, đứng ở cửa đồng Dơ ngón giữa chỉ vào kim sĩ hắc vĩ điêu với thái độ cực kỳ gây hấn Tức chết ta thôi Nếu kim sĩ hắc vĩ điêu biết nói khẳng định sẽ thốt lên như thế Là tam sai yêu thú thống trị bầu trời ninh tính hạc tốc đã bao giờ nó bị gây hấn như thế không thèm nghĩ ngợi gì nó thu canh mỏ sực kim nguyên lực lao vào đồng huyệt mắt gã ánh lên tia díu cợt quay người chui vào động vào động tuy tạm thời an toàn nhưng ở đây lơ lửng giữa không trung không khác gì tổ của kim sí hắc vĩ điêu gã muốn thoát khỏi tất phải dựa vào nó thành ra gã mới gây hấn để hấp dẫn nó vào theo trong động gã có ưu thế hơn hẳn Động huyệt chỉ rộng 4 thước, Kim sĩ Hắc Vĩ điêu không sổng được cánh hay bay, tất nhiên không uy hiếp được gã. Song gã không muốn giao đâu mà một lòng dụ nó vào sâu. Thu cánh lại nên Kim sĩ Hắc Vĩ điêu cao chỉ hơn 3 thước, nhất thời không thấy lòng động nhỏ hẹp, cứ lao theo vào trong. Hai mắt nó đỏ ngầu, nhãn quang phẫn nộ cực độ, đầu óc chỉ có một ý nghĩ là xé tan xác Diệp Phong đuổi chừng hơn chục thước thần kinh sắc bén cho nó biết có chuyện không ổn Hai cánh răng ra thì bị vách đá xứ chặt Hoàn toàn không sòe ra nổi Lập tức nó lánh tính lại Quay người định chạy ra Hắc hắc Nhiệt xúc muốn chạy hạ chậm rồi Nhân khoảnh khắc kim sý hắc vĩ điêu quay người Gái nhảy ngược lại Viên bát phẩm thổ nguyên đơn trong miệng bị cắn nát Thập niệm chấn Tuy không còn chấn thiên trùy, Diệp Phong sử dụng quyền đầu tống ra nên uy lực kém hơn mấy phần nhưng thổ nguyên khí ác vẫn khiến khí tức của kim sĩ hắc ví điêu ngưng trệ trong lúc kinh hoàng thất thố lại không tránh được. Nó đành vận kim nguyên lực lên tạo thành lớp phòng ngự, ầm Tiếng nổ vang cả đồng quyệt, loáng thoáng có hồi âm. Kim sĩ hắc ví điêu mỏ dì máu thân thể bị đáng ngã xuống. Lần giao phong này khác lần gã đấu với Aqua Aqua chính diện ngạnh tiếp gã Hơn nữa sử dụng ngũ phẩm võ ký Có thể nói rằng viêm bão đã triệt tiêu quá nửa uy lực tông kích của gã Nên hộ thể nguyên lực mới không thương tổn trí mạng Còn kim sĩ Hắc Vĩ Điêu lấy thân thể trực tiếp hứng chịu đòn toàn lực này Dù không mãnh liệt như khi tấn công A qua nhưng toàn bộ đều ráng lên mình nó Kim Nguyên yêu thú có sức phòng ngự không cao nên nó không bò dậy nổi. Súc sinh này chắc không ngờ rằng gã vốn có vẻ không bằng cả nhị giai yêu thú lại phát ra được công kích uy lực như thế. Nó không cam tâm gục xuống đất, hai con mắt sắc bén nhìn gã chằm chằm. "Hừ, ngươi sợ trò trước, không đưa ta lên đỉnh núi, đừng trách tiểu gia hạ độc thủ." Diệp Phong thở hắt ra, không hề khách khí mắng nó. "Quá đại điều nằm bệt dưới đất kêu lên, tuy không biết nó nói gì nhưng qua ánh mắt nó, gã đoán được nó đang mắng gã ty bị vô sỉ. Thời đại gì mà cả yêu thú cũng biết vô sỉ là gì nữa sao? Ban nãy ngươi bắt ta xuống, lẽ nào không vô lại? Tiệp Phong không hề bận lòng, hiện tại gã là người thắng lợi, nắm cuộc thế trong tay có lẽ biết sẽ chết nên kim sí hắc vĩ điêu nhắm mắt lại đầy bất cam tôn nghiêm của tam sai yêu thú không cho phép nó cầu xin một nhân loại thực lực kém hơn gái nhếch miệng không định giết nó đằng nào cũng cần nó đưa lên đỉnh núi bất quá đại điêu không thật thà cần nghĩ cách mài rùa bước nhuệ khí của nó đá nên gã mặc kệ nó đi vào trong xem xét hang động Với thương thế này kim sĩ hắc vĩ điêu dù bỏ ra khỏi đồng khẩu cũng không thể bay được. Nếu nó không muốn ngã xuống thì chỉ còn cách ở nguyên đó. Kỳ quái! Động huyệt này tựa hồ không phải do thiên nhiên sinh thành. Do la mò một lúc, phát hiện vách đồng láng mịn như gương cơ hồ được mài bóng loáng. Nếu chỉ có một đoạn đồng huyệt trơn nhẵn thì còn có thể giải thích là vượt phủ thần công của tự nhiên, nhưng đồng huyệt này suốt mấy chục thước đều không có chỗ nào mấp mô quyết không thể do thiên nhiên hình thành. Hơn nữa đồng huyệt có vẻ thâm u thẳng tắp như cầm thước vẽ, hoàn toàn không có vẻ gì cao thang nông sâu hay oanh co như đồng huyệt bình thường. Thật ra vị cao nhân nào làm ra công trình cổ quái này, Động huyệt thẳng tắp có thể là vì tiện lợi, còn tứ phía đều trơn nha lẽ nào vì để phản quang. Gã không hiểu mài nhắn tứ bề thế này để làm gì. Hơn nữa mở một động phủ trên vách đá thì có tác dụng gì? Cầm ngọn đuốc, gã thận trọng tiến vào trong, tuy động huyệt không có vẻ có người ở nhưng biết đâu là cứ điểm bí mật của đại thế lực nào đó, cẩn thận không thừa. Nếu trực tiếp từ đây thông lên đỉnh núi được thì không gì bằng, bất quá dưới chân đều bằng phẳng như gương, không hề nhấp nhô, xem ra gã đã đi vào sâu trong hạp cốc sơn nhai. Sâu thật, cảm thủ hơi lạnh vây quanh, gã ước lượng mình đi được chừng hơn trăm thước, tựa hồ vẫn chưa đến đáy động. Có phải vì cao nhân nào đó thích đùa, mở một động huyệt thâm u cổ quái ở đây rồi không làm gì cả mà đi luôn. Mở được một động huyệt tinh tế như thế ở chỗ như thế này thực lực tầm thường không thể làm được. Nghĩ đến khả năng người mở động là võ tôn, thậm chí võ hoàng cường giả, gã bất giác chấn động. Một vài độc hành cường khi lâm trung sẽ đem công pháp, võ khí lính ngộ trong đời xa xấu ở một nơi kiến đáo đợi người có duyên đến lấy. động huyệt cổ quái này lẽ nào có huyền cơ ở trong? Hưng phấn một chút vì có nguyên thần quyết nên gã không thích công pháp gì đó nhưng nếu tìm được võ khí hay bảo bối thì cũng không tệ không dùng thì cũng đem đổi được chút tiền tinh thần gã phấn chấn hẳn tiếp tục tất bước hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com Chương 118 Tiễn Hoàng Động huyệt tuy thâm vụ nhưng không nguy hiểm gì, gã cứ việc thoải mái rào bước Đi thêm trăm thước nữa, sau cùng phía trước ma nháy một đạo hồng sắc quang mang là hỏa quang trên ngọn đuốc phản chiếu vào vách động Lúc trước, ánh sáng này đều từ tứ phía dòi lại, hiện tại từ phía trước chữ tỏ đã đến điểm cuối đồng huyệt Lẽ nào đồng huyệt này thật sự không có gì? gã hơi thất vọng, đột nhiên chân vấp một cái, tựa hồ làm đổ vật gì đó. soi ngọn đuốc xuống dưới, gã hơi kinh ngạc, là một bộ xương đắt khô tựa vào vách đá. hai chân thò ra nên gã giấm vào cẳng chân chỉ hơi động đẩy, lõm xương chân đã tan thành bột. lẽ nào đó là cao nhân khai tạc sa đồng huyệt? gã cúi người hối lỗi, cung kính vái một vái, rồi mới ngồi xuống kiểm tra bộ xương. Mụn thế này rồi thì người này ít nhất cũng chết được mấy chục năm hoặc hơn trăm năm. Vì tiền bối này phí tận tâm lực khai phá đồng huyệt cổ quái như thế này lẽ nào chỉ để yên nhỉ? Gã lẩm bẩm bên bộ xương không có thứ gì, đừng nói bảo bối hay võ kỹ. Gã không cam lòng đi thêm hai bước về phía cuối đồng huyệt, sau rốt cũng phát hiện ra điểm khác lạ. Vách đá ở cuối đồng huyệt có một vật phi thường kỳ quái. Hình bán nguyệt toàn thân đen nhánh, nên ban đầu gã không chú ý. Quan sát kỹ hồi lâu mà gã không nhận ra là vật gì. Hình dáng có vẻ là một cây cung, nhưng dây cung đen xì cứng đơ đó không thể kéo ra được. Thân cúng cũng vừa đen vừa cứng như cành khô, rắn chắc cực độ, gã dùng tới ám phần lực đạo cũng không uốn cong được nửa phân. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Gã ngầm vận thổ nguyên lực, đấm mạnh xuống, chát. Quyền đầu vừa chạm vào, gã lập tức cảm giác được một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền lên, phản chấn hất gã lùi lại, lưng sáng mạnh vào vách đá. Ban nãy ngã vào động huyệt, thương thí chưa hoàn toàn phục nguyên, giờ lại trọng thương, khóe môi gã rỉ máu. "Hụt, hụt." Gã nhăn nhó rút ngực, bực mình thốt. "Thứ rồ quái gì nhỉ?" Theo lý Vị cao nhân này không để lại gì khi chết ngoài vật cứng đen gì đó, ít nhất cũng là bảo bối. Nhưng gã làm đủ mọi cách mà không phát hiện ra huyền cơ nào trừ cứng rắn ra không hiểu nó còn tác dụng gì. Lật đi lật lại một hồi, máu trên khóe miệng gã vô tình nhỏ vào vật đen gì đó, tan biến ngay như bị hút khô. Thoáng sau, vật đen gì trong tay gã hơi rung lên kêu vang ong ong. Chuyện gì nhỉ, lại một giọt máu nữa nhỏ xuống, lại bị hút sạch, vật đó rung càng mạnh phát ra cả tiếng đồng ròn đanh, cạch, bề mặt đen xì gã sốc toàn lực cũng không phá được mảy may thì giờ có vết nước tử the nước ánh lên kim quang chói mắt khiến gái nhắm tịt mắt lại Lẽ nào vật này phải dùng máu tươi mới kích hoạt được gã kinh nghi bất định nhưng lòng hiếu kỳ khiến gã lao máu trên mép thoa lên bề mặt vật đó lập tức nước đen nhanh như thoát xác từ từ nứt ra rơi xuống tan biến một vật khiến gã không hiểu gì sau cùng cũng hiện ra chân diện mục một cây trường cung vàng ói thân cung khắc đầy hoa văn đẹp đẽ cổ kính ở giữa là hai kim sắc long đầu sống động như thật đang há miệng đầy uy vũ Hai ngọn chảo trước chạm vào nhau, hình thành tư thế rất đặc biệt, chính là chỗ đặt tên. Thân dòng vương dài quấn quanh thành cung, mỗi bên một con thập phần đối xứng. Dây cung không hiểu chế từ vật gì cơ hồ trong suốt, tuy cực mảnh nhưng tạo cho người ta cảm giác cực kỳ bền chắc. Đang lúc gã chắc lưới không ngớp vì cây cung kỳ diệu đẹp đẽ thì một luồng năng lượng mang theo vô vàn tin tức bất ngờ từ thân cung thuận theo tay gã sồn lên ấp ầm. Thoáng chốc, hơn 10 bức tranh lướt qua ấp gã như ảo đang bay lên, khiến ai nhìn thấy nhưng hình ảnh không thuộc về ký ức Tiếp đó, túc sát chi khí mạnh mẽ tràn vào tinh thần thức hải khiến gãi như một sát thần vô địch. Bức tranh thứ nhất Một nam tử hơn 30 tuổi tay cầm kim cung sống hệt cây cung gã thấy bây giờ Sau lưng y là hai nam tử đang truy sát Người cầm cung xoay mình tốc độ cực nhanh Ngay khoảnh khắc ba người dơ, dơ quy quy, nơ, a, gơ chạy tạo thành một đường thẳng y kéo cung Một mũi tên do kim nguyên năng lượng ngưng tụ lại hình thành trong khoảnh khắc vù Không khí lói lên kim mang kim tiến xuyên qua hai người phía sau hai nam tử truy sát người cầm cung xuất hiện hút máu gỡ ngón tay cách trên ngực cả hai trợn trừng mắt một quang kinh hãi thân thể vẫn lao đi chợt mềm nhũn ngã xuống diệp phong thầm kinh Nga thực lực người cầm cung chỉ là võ sư sơ giai còn hai người truy sát là trung giai võ sư thế mà bị một mũi tên giết chết tuyệt kỹ này quả thật quá mạnh mẽ. Tuy gã không hiểu vì sao mình biết rõ thực lực ba người nhưng trong ấp lại nhìn thấy rõ rệt tình cảnh lúc đó. Bước thứ tư. Vẫn là nam tử đó, nhưng ẩn tàng trong bụi cây, ngoài xa có bốn người tiến tới, bốn đại hán hộ vệ một thiếu niên, sáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Thực lực bốn đại hán là võ sư ngũ sai đến thất sai. Cương Cung. Nam tử vẫn bắn ra một mũi tên quý tích, mũi tên ảo hóa thành bốn mũi tên năng lượng, xẹp về phía chúng nhân. Bốn đại hán như lâm đại địch cùng xuất thủ ngăn chặn. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Bốn tiếng đồng khẽ vang lên, bốn đại hán xuất thủ ngăn cản, bốn mũi tên tiếp an, hóa ra chỉ là ảng ảnh do năng lượng hình thành. Lúc họ quay đầu lại thì ngực thiếu niên đã xuất hiện một lỗ hồng thấu ra sau lưng Máu phun như suốt, ngã xuống đầy bất an Mí mắt Diệp Phong giật giật, tiến pháp quá thần kỳ Không chỉ hình thành ảnh ảnh năng lượng tiến mà mũi tên sát nhân có thể đổi hướng bắn trúng mục tiêu Bốn đại hán tuy chẳng trước mặt thiếu niên nhưng giữ được mạng y Bước thứ năm Nam tử cầm cung thân thể rực miêm mang kim cung kéo căng ra Phất tay bắn ngược một mũi tên Tích tắc xây cung bật ra Lão giả võ tung ở sau lưng Ý theo ý thức đưa tay phải lên chặn Tiến khí phá tan phòng hộ nguyên lực Xuyên vào cẳng tay qua cả khớp xương Nam tử nhân lúc người truy kích kinh hoàng Biến mất vô ảnh vô tung Tên nhanh quá Tuy trong ba bước tranh trước Nam tử bắn tên đắt nhanh cực độ Nhưng không thể so với mũi tên này Dù là ánh chớp cũng cần một tích tắc Mũi tên đó nhanh hơn cả chớp Bước thứ 7 Nam tử tầm cung đứng ngạo nghế trên một ngọn núi nhỏ Ánh mắt như hùng ung dự tinh quang kim cung kéo căng tựa vần trăng Một giải kim mang rực rỡ phát ra Mấy giây sau cách chân núi 500 thước một nhất sai võ tông nét mặt đầy hoảng sợ ôm ngực gục xuống Nguyên lực ngưng hình công kích của võ sư tối đa chỉ phát ra được 50 thước Một tiếng này đã vượt 10 lần khả năng của võ sư thông thường Bước thứ 9 Nam tử tầm cung lúc này đã là võ tôn, xung mạo cũng biến thành trung niên Đối diện với hơn trăm người truy sát ở trên không y chỉ cười lạnh, sơ cung lên, một vạt kim quang vút lên chân trời Khoáng sau tầng không trên đầu địch nhân nổ vang thinh không như xuất hiện vầng mặt trời thứ hai Từng mũi tên bén trùm kín chúng nhân a a Hai tiếng hô thây thảm vang lên chỉ nháy mắt Mấy chục địch nhân còn sống sót không đầy một phần mười Bước thứ 11 Nam tử đa tấn cấp phó hoàng tuổi vẫn chưa đầy 50 quả thật khoáng cổ thước kim Một người, một cung Ngạo nghế võ nguyên đại lục Không ai dám tranh Phong Diệp Phong nghe được từ miệng đối thủ bị ông ta tru sát danh hiệu Tiến Hoàng hỗn Nguyên Võ Tôn Tác giả Mạo Tử Hữu Tài Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 119 Tiên Thiên Kim Nguyên Bức tranh thứ 12 Dù Diệp Phong ở ngoài cuộc cũng thấy cả kinh. Ba võ thánh vây chặt tiến hoàng. Ông ta lúc đó đã trọng thương, miệng phun máu có vòi, đầu tóc rối bù, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo khí, bùng. Trung niên nam tử nghiến sang toàn thân sự kim mang, như vạn đạo Thái Hà Quang, hùng vĩ tráng lệ. Từng đạo kim quang như bị trường cung trong tay ông ta hút lấy, tụ lại một điểm trên cây cung kéo căng tựa vầng trăng tròn. Hóa thành kim sắc quang cầu to lớn hám chứa năng lượng kinh nhân. Không chỉ diệt phong cảm thụ được mà ba võ thánh đều biến sắc. Trong mắt tiến hoàng co rút lại, một quang hướng đến một lão giả mặt đỏ hơi béo. Bị tên của ông ta chỉ vào, võ thánh cường giả đó cũng tỏ vẻ kinh hãi theo ý thức bật lùi cả trăm thước. Hai võ thánh còn lại nhìn nhau đồng thời gật đầu cùng lao vào tiến hoàng. Âm... Tiến Hoàng cười thảm thả dây cũng ra. Một giải quang pháo mang theo kim nguyên năng lượng kinh nhân xẹt ra. Mục tiêu của mũi tên không hổ là siêu cường cao thủ đẳng cấp võ thánh thân thể đột nhiên hạ nhanh xuống thoát khỏi quý tích của quang pháo. Nhưng ngay lúc lão thở phào coi là đã bình an thì quang pháo trên không đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang, không tán xa giống như ở bức tranh thứ 9 mà tụ thành một giải trông không khác nào mỗi tên năng lượng khổng lồ xẹp xuống. Võ Thánh Cường giả không kịp kinh vô thân thể bị vô số kim quang chấn thành hư vô chỉ còn hoa máu ly ti rơi xuống. Hai võ thánh sau lưng Tiến Hoàng kiến đa thức quảng nhưng đã bao giờ được thấy Tiến Ký đáng sợ như thế, đều dùng mình đòn công kích bước đi ba phần. Nhưng họ là võ thành uy lực của hai bàn tay vỗ đến vẫn ấm vào lưng Tiến Hoàng. Tiến Hoàng chỉ hự một tiếng thân thể đạn pháo bị đăng văng lên sườn núi. Diệp Phong nhìn kỹ, chợt nhận ra ngọn núi đó quen mắt, không phải hậu sơn phía sau hồng Diệp chấn sao. Hai võ thánh vẫn còn hoảng sợ, không vội bước lên xem tiến hoàng sinh tử thế nào, ngần ngừ một lúc thì phát hiện tiến hoàng đã biến mất ngay trước mắt. Bước thứ 13 Bước sau cùng Tiến hoàng bị hai võ thánh đồng thời hạ trọng thủ, dù lợi hại hơn nữa thì ông ta vẫn chỉ là võ hoàng, bị hai cường giả cao hơn một cảnh giới đánh chúng tử vong. Chỉ là sớm hay muộn, ông ta hít một ngụm khí sau cùng, Vẫn dùng thân pháp như trước thoát khỏi hai võ thánh, bất chi bất xác đến vách đá ở ninh tính hạp cốc. Thi thể của Tiến Hoàng ta tuyệt đối không thể bị yêu thú vấy bẩn. Diệp Phong nghe thấy ông ta lầm bầm, đoạn nhảy xuống. Đợi khi rơi xuống nửa vách đá, Tiến Hoàng vẫn chút kim nguyên lực sau cùng trong thân thể thi triển tiến ký. Ở bức tranh thứ nhất, mũi tên năng lượng mang theo kim mang mờ mờ xuyên vào vách đá hơn 200 thước. Tiến hoàng vô lực mỉm cười, dừng thân thể đang rơi xuống lại, dùng nốt chút khí lực sau cùng bắn mũi tên đào mộ cho mình. Hóa ra, động huyệt này là uy lực của một tiến. Diệp phong thầm kinh thán. Trong các bức tranh tiến hoàng tổng tổng sử dụng 6 loại tiến khí, loại nào cũng khiến gã chấn động tâm thần. Những bức tranh khác. Ông ta tả lại những trải nghiệm và trận chiến quan trọng trong đời Vì đã lâu nên ở võ nguyên đại lục chưa từng nghe ai nói đến Các trận chiến của Tiến Hoàng trong những bức tranh đó có chung đặc điểm là đối thủ đều cao hơn một cảnh giới Nhưng không mảy may hoàn thủ được trước cây cung của ông ta Tuy thực lực của Tiến Hoàng đích sát kinh thế hãi tục Nhưng cây cung đó quyết không phải vật tầm thường Lắc lắc cái đầu đang nóng sần Gã cú nén kích động trong lòng Tiếc rằng nhất đại tuyệt thế cường giả tiến hoàng lại tán mệnh trong đồng huyệt nhỏ bé này Thật ra ông ta làm chuyện kinh thiên động địa gì mà bước ba võ thánh đồng thời xuất thủ đối phó Tuy gã biết không nhiều nhưng hiểu rằng thánh danh là cảnh giới siêu thoát võ giả cả đại lục cũng không có hơn 10 người Hơn nữa cao thủ đạt đến thánh sai cực kỳ hiếm khi can thiệp vào ăn oán giữa võ giả Nếu một võ thánh truy sát Tiến Hoàng, gã còn hiểu được bởi có thể Tiến Hoàng vô tình chạm vào con cháu hoặc tôn môn của võ thánh đó. Nhưng đồng thời ba võ thánh đối phó ông ta, thì thật không tin nổi. Được đồn và ấp gã ngoài 13 bức tranh còn một ít tin tức và năng lượng kỳ lạ nhưng vì gã mải ngẫm nghĩ chuyện về Tiến Hoàng nên tạm thời quên đi. Đột nhiên trong ốc vang lên giọng sư phụ đát lâu không xuất hiện ha ha tiểu tử ngươi đúng là tốt số Lại nhanh chóng lấy được tiên thiên kim nguyên Lời ông khiến gã tỉnh khỏi cơn trầm tư Cái gì? Gã cả kinh thần thức tiến vào thể nội Nơi đang xảy ra biến hóa đặc biệt Một tia năng lượng không biết tên phát ra màu vàng sẩm Thuận theo kinh mạch chảy vào đơn điện Đó là tiên thiên kim nguyên gã vừa kinh ngạc vừa mừng, nhất thời luống uống, không biết nên làm gì. May mà giọng sư phụ lại vang lên nhắc nhở. Dùng ngưng tụ xoáy khí tại đơn điền rồi xồn tiên thiên kim nguyên vào. Còn lại cũng như lúc trước con ngưng tụ thổ nguyên khí hải. Có kinh nghiệm ngưng tụ thổ nguyên khí hải, lần này gã không còn mơ ngỡ nữa, dùng thần thức khống chế tiên thiên kim nguyên. Rồi tổ nguyên nguyên lực hình thành xoái khi như lúc tấn cấp võ đồ có điều xoáy khí này lớn hơn 3 phần. Tâm niệm vừa động liền dẫn tiên tiên kim nguyên vào xoáy khi nguyên nguyên lực đang chuyển động nhanh. xoáy khí lập tức chuyển từ màu xanh thành vàng thoáng sau nguyên nguyên lực được tiên tiên kim nguyên chuyển thành kim nguyên lực. Đơn điện vang lên tiếng động giòn tan, một giọt nước vàng ớt không khác nào thổ nguyên khí hải hình thành trong khoảnh khắc, lặng lẽ nằm cạnh thổ nguyên khí hải thể tích nhỏ bằng nửa. Thành công rồi. Gã mở bừng mắt, thần sắc vẫn ngơ ngẩn. Kim nguyên khí hải ngưng tụ thuần lời khiến gã không dám tin. Ngẩn ra gì nữa? Sư phụ hình như biết gã nghĩ gì trêu đùa. Chỉ cần hiểu rõ bản chất ngũ hành khí hải thì tạo thêm một khí hải có khác gì chơi đùa. Nhiều cường giả cũng tự ngưng tụ khí hải, nhưng vì khí hải có vô thuộc tính bất đồng sẽ bài xích nhan nên họ không dám mà thôi. Diệp Phong gật đầu, sư phụ từng nhắc điều này với gã, không ngờ gã lại nhanh chóng có khí hải thứ hai. Có thêm một khí hải không hẳn sẽ khiến thực lực của con tiến bộ, Nguyên lực con có thể điều động vẫn chỉ hữu hạn, nhưng nếu đồng thời điều động hai luồng nguyên lực tất sẽ có một luồng bài xích thể ký, không những không tăng thêm quy lực mà còn phản nhiệt lại thân thể, nên đừng có vui mừng quá sớm. Diệp Phong đang hớn hở bị sư phụ đả kích một cách tàn nhẫn, gã bĩu môi bất mãn. Con thu gom ngũ hành tiên thiên nguyên lực ngưng tụ khí hải để làm gì? Chi bằng chuyên tâm tu luyện thổi nguyên lực. Đầu ngốc có kim nguyên khí hải là tu luyện được kim nguyên võ khí Đặc tính hiến đấu của ngũ hành có ưu khuyết riêng thêm một nguyên lực là thể kỹ của con thêm một loại biến hóa. Sư phụ đột nhiên ngừng lời. Cảnh giới của con chưa đến, nói ra quá sớm con cứ từ từ tham ngộ. Nói đoạn sư phụ lại bơ y, e, mất. Sao lại lần nào cũng chỉ nói ra một nửa thế nhỉ. Gã bực bội. Nhưng sư phụ nói cũng đúng, hiện tại có kim nguyên khí hải thì á có thể tập kim nguyên võ khí, có thêm một phương thức chiến đấu. Đồng thời gã lại nhìn đến kim cung trong tay. Tiến khí của tiến hoàng không phải kim nguyên võ khí sao?